Cao quan tác giả các ngư người làm vô hối Nghe phần mới nhất tại audio Ease.com.canh ease Trường 331 Bị phá đám Tống Dư Trân nhếu mày nói Lão Phùng, ba muốn gặp Viễn Trinh Anh nói nghiêm túc như vậy để làm gì? Nó vẫn còn nhỏ, hai người cũng đừng yêu cầu quá cao Thanh niên mới hơn 20 tuổi Có mấy người vững vàng, chín chắn như Viễn Trinh nhà chúng ta đâu Xem mấy thằng bé ở thủ đô kia Không sống phó túng cũng ăn chơi đàng điếm Có ai giống như Viễn Trinh của chúng ta Một lòng bám chủ công tác ở cơ sở Phùng bá đào mỉm cười Tổng thể mà nói anh khá hài lòng đối với Viễn Trinh Nó có năng lực tinh thần chịu khổ Có phẩm chất chính trị lấy đại cục làm trọng thích hợp theo nghiệp chính trị Nhưng ông cụ có yêu cầu cao đối với Viễn Trinh Điều đó cho thấy ông cụ cũng kỳ vọng rất nhiều vào nó Chuyện này là bình thường Ngày xưa khi anh bằng tuổi viễn trinh có ngày nào ông cụ không gian dạy anh ít nhất 5 phút đồng hồ Mặt khác nếu trước đây ông cụ không nghiêm khắc dạy dỗ làm anh có ngày hôm nay Cho nên viễn trinh này ra môn phùng ra chúng ta nghiêm khắc Giáo dục nghiêm trình Ông nội cháu không những nghiêm khắc đối với bản thân Mà đối với con cái cũng rất chặt chẽ Nếu ông phê bình cháu vài câu đó là bình thường Nghe Phùng bá đào nói như vậy Bành Viễn Trinh căng thẳng thầm nghĩ Xem ra mình đã làm một số chuyện khiến ông không hài lòng Cơm nước xong Bành Viễn Trinh và Phùng Thiến Như đi tắm rửa Chuẩn bị nghỉ ngơi Dù sao đi xe một ngày đường rồi Rất mệt mỏi Tắm rửa xong, Bành Viễn Trinh mới nói chuyện với Mạnh Lâm một lúc bà đã bảo hắn về phòng ngủ. Nhưng trở lại phòng ngủ, hắn nằm trên giường, lan qua lộn lại mãi mà không ngủ được. Thứ nhất là sáng mai, Phùng Lão muốn gặp hắn, hơn nữa muốn phê bình hắn một phen. Trong lòng hắn có chút thấp thỏm, bất an. Phùng Lão không chỉ là ông nội của hắn, mà còn là một trong những người đứng đầu chủ yếu của quốc gia. Cho dù là ruột thịt Đối với ông Hắn vẫn hết sức kính sợ Thứ hai là gần đây hắn có thói quen ôm Phùng Thiến Như ngủ Hai người mới nếm thử thứ trái cấm ngọt ngào của tình yêu Cảm thấy khó rời xa Không được ôm lấy thân thể mềm mại Co giãn của Phùng Thiến Như Hắn cảm thấy như trong lòng thiếu một cái gì đó Chằn chọc hơn một tiếng đồng hồ không ngủ được Bành viễn trinh ngồi dậy Nhìn đồng hồ điện tử trên tủ đầu giường. Thấy mới hơn 10 giờ. liền tuột xuống giường vào phòng vệ sinh châm thuốc hút. Trở lại giường, gương mặt xinh đẹp của Phùng Thiến Như vẫn chập chờn ẩm hiện trước mắt hắn. Lòng hắn phát nóng. Không khống chế nổi cảm xúc của mình. Hắn liền mặt đầu ngủ. Lặng yên mở cửa ra. Gión xén đi dọc theo hành lang tính lặng trải thảm đỏ. Tới trước phòng ngủ của Phùng Thiến Như, hắn nhẹ nhàng gõ cửa. Bên trong không có động tính. Bành viễn trinh do dự một chút, vừa muốn đẩy cửa vào, đã thấy cánh cửa không một tiếng động mở ra. Phùng thiến như khoác áo ngủ, khuôn mặt xinh đẹp đỏ ứng đứng ở cửa, hung hang chừng mắt nhìn hắn. Bành viễn trinh cười hì hì. Đi vào, đóng cửa lại. Chỉ vài bước đã vọt tới giường của phùng thiến như. Lập tức chui vào ở chăn ấm áp của cô. Hai người đúng là tình nồng tới độ đối với sự ưu yếm của hắn cô không hề tỏ vẻ kháng cự. Chỉ một lát cô đã thở hồn hền. Ngay lúc hai người không còn kiềm chế được sự khao khát đột nhiên bành viến trinh nghe ngoài cửa có tiếng bước chân. Hắn giật mình thân hình căng thẳng lập tức căng lỗ tai lên nghe ngóng. Tiếng bước chân càng lúc càng gần. Phùng Thiến Như đã nghe ra là tiếng chân của Tống Dư chân Cô xấu hổ quýnh quáng. Vội đẩy bành viễn trinh ra. Gia hiệu bảo hắn trốn vào phòng vệ sinh. Bành viễn trinh buồn bực xoay người xuống giường. Nhanh như chớp chui vào phòng vệ sinh đóng cửa lại. Không bao lâu hắn nghe thấy tiếng Tống Dư chân cười nói. Thiến Như đã trễ thế này sao còn chưa ngủ. Mỗi tối. Lúc sắp đi ngủ. Tống Dư chân đều đến xem phùng Thiến Như có ngủ ngon không. Thuận tiện đắp chăn lại cho ô. Từ nhỏ đến lớn. Đã thành thói quen khó bỏ Mặt Phùng Thiến như đỏ như gấp Gắng gượng mỉm cười khẽ hỏi Mẹ con đi ngủ đây Mẹ về phòng nghỉ ngơi đi Tống Dư chân không phát hiện ra Sự khác thường của Phùng Thiến như Thuận thế ngồi một bên giường cô cười nói Thời gian con đi Tân An Ở với Viễn Trinh có tốt không Rất tốt mẹ ạ Phùng Thiến như nhẹ nhàng nói Hai con yêu thương nhau như vậy Mẹ an tâm rồi Thôi con ngủ đi. Ngày mai con đi với mẹ mua mấy bộ quần áo, ông nội con bảo sang năm sẽ cho hai đứa kết hôn. Tống Dư chân thở vào một cái, đứng dậy cười nói. Đột nhiên, ánh mắt của bà thử lại khi thấy cái áo ngủ nam bên cạnh cái gối của Phùng Thiến Như. Bà nhận ra ngay đó là áo ngủ của Bành Viễn Trinh bởi vì nó do chính tay bà và Mạnh Lâm đi mua. Khóe miệng Tống Dư chân hơi nít lên Cố ném cười Chậm rãi xoay người sang chỗ khác Khi đi ngang qua cửa phòng vệ sinh Tống Dư chân cười cười Nói bâng vơ Trời lạnh đừng để bị cóng đấy Phùng Thiến như biết mẹ đã phát hiện ra Dấu hổ Vinh Quy. Quy Mơ Một tiếng Vùi đầu vào trong chăn Bành viễn trinh trốn trong phòng vệ sinh toát mồ hôi Tuy nhiên Hắn biết mình đã thoát nạn Dù sao người lớn trong nhà đã sớm ngầm hiểu rồi Hắn và Phùng Thiến Như là hôn phu Hôn thị Có thân mật cũng không hề gì Đây đã là thời buổi nào rồi cải cách mở cửa Quan niệm về tình yêu nam nữ cũng cởi mở hơn trước nhiều Bành viễn trinh mặt dày mày dạn an ủi chính mình Lại rời phòng vệ sinh Bỏ lên giường vỗ về Phùng Thiến Như hồi lâu Lại âu yếm Lại hòa nhập hai thân xác làm một Khi hai người rời nhau ra thì trời đã giảng sáng. Bất kể Bành Viễn Trinh nằm nì như thế nào, Phùng Thiến Như chết sống cũng không cho hắn ngủ lại phòng cô. Bất đắc dĩ, Bành Viễn Trinh phải bực tức quay lại phòng mình buồn bực nằm ngủ. Sáng sớm hôm sau, khi hắn tỉnh lại, đã hơn 8 giờ. Rửa mặt xong xuống lầu tống dư chân và mạnh lâm đã làm xong điểm tâm. Phùng Thiến Như ngồi bên bàn ăn, thấy Bành Viễn Trinh đi xuống, đỏ bừng mặt. Nghiêng đầu đi Tống Dư chân cười tổn tỉm Nhìn bành viễn trinh nói Viễn trinh à tỉnh ngủ chưa Bành viễn trinh thầm xấu hổ Ngượng ngùng dạ một tiếng Ăn sáng xong Hắn theo tiềm thức đi tới ban công châm một điếu thuốc Vừa giết được hai hơi Tống Dư chân đã đứng sau cửa kính gõ gõ Cao mày nói Viễn trinh từ giờ cháu đừng hút thuốc lá nữa Bành Viễn Trinh ngẩn ra, thầm nghĩ sao hôm nay bác gái lại còn quản lý đến cả chuyện hút thuốc của mình. Nhưng khi quay lại nhìn vẻ mặt của Tống Dư Chân, hắn chợt hiểu, vội lúc túng rồi tắt điếu thuốc. Cười hi hi mấy tiếng, không dám trả lời. Tống Dư Chân quay lại nhìn Phùng Thiến Như nói: "Thiến Như, con phải trông chừng Viễn Trinh, đừng cho nó hút thuốc uống rượu, sau này ảnh hưởng khó lường." Phùng Thiến Như là một cô gái thông minh lanh lợi. Làm sao không rõ ý nghĩa lời nhắc của mẹ. Mặt cô đỏ như trái bồ quân. Hận không tìm được lỗ nẻ nào mà chui xuống. Nhưng Tống Dư chân không để ý đến sự bối rối ngượng ngập của hai người mà đang suy nghĩ một vấn đề lớn hơn. Phùng ra ít con trai. Mọi người trong nhà hết sức hy vọng Bành Viễn Trinh và Phùng Thiến Như sớm kết hôn và sinh con để nối dòng. Biết tình cảm hai người đã đến thời kỳ trăng mật Tống Dư Trân đang lo nghĩ sao cho hai người nhanh chóng kết hôn Thật ra Ngay đêm qua Bà đã bàn với Phùng Bá Đào về chuyện này Đề nghị có lẽ không cần làm lễ đính hôn Bởi vì hơi thừa Mà nhanh chóng định ngày cho Bành Viễn Trinh và Phùng Thiến Như kết hôn luôn Phùng Bá Đào trầm ngâm một chút Tỏ ý phải hỏi ý kiến hai vợ chồng Phùng Lão trước Ngay từ đầu Phùng Lão chủ trương trước hết để hai người đính hôn, là muốn tạo cơ hội và thời gian quá độ để hai người nuôi dưỡng tình cảm, thích ứng và chấp nhận nhau. Nhưng không ai ngờ, tình cảm của hai người tiến triển vượt xa dự tính của người trong nhà, theo tình hình hiện giờ, đính hôn hay không, không quan trọng nữa. Tống Dư Trân chuẩn bị nói chuyện chính thức với Phùng Thiến Như và Bành Viễn Trinh. Nhưng Phùng Thiến Như đã sớm xấu hổ tránh về phòng mình. Mà Bành Viễn Trinh cũng chuẩn bị đến Đại Hồng Môn thăm ông cụ. Mạnh Lâm nhìn Tống Dư chân nhẹ nhàng cười. Chị dâu, hay là đừng sốt ruột quá, cứ từ từ thôi. Mạnh Lâm, đây không phải là việc nhỏ, em cũng không thể xem chuyện này không quan trọng mà. Tống Dư chân rất nghiêm túc nhìn Mạnh Lâm. Hai chị em mình phân công nhau hành động. Em nói chuyện với Viễn Trinh... Chỉ nói chuyện với thiến như Chúng còn trẻ tuổi Không hiểu chuyện Chúng ta phải nhắc nhở chúng Mạnh lâm cười cười Được đợi lát nữa viễn trinh về Em nói với nó Sao sao bành viễn trinh ngồi trong phòng khách Chờ phùng lão phái xe tới đón Chờ một lúc buồn chán Hắn cầm điện thoại gọi cho vương bưu Bảo vương bưu tranh thủ thời gian gặp nhau Hai người là bạn bè thân thiết Hắn về thủ đô ăn tết Dù sao cũng phải thông báo cho Vương Bưu một tiếng Lúc này Vương Bưu rất vui mừng Lập tức bảo Bành Viễn Trinh sang ngay Buổi trưa cùng uống rượu Nhưng nghe nói Bành Viễn Trinh còn phải đi Đại Hồng Môn Lại thôi Đại Hồng Môn là nơi nào vốn là con cháu cán bộ sinh trưởng ở địa phương Vương Bưu biết rõ hơn ai hết Thậm chí có thể nói càng là người thủ đô càng kính sợ đối với cái nơi tường đỏ ngói xanh này Phùng bá đào mặc áo khoác màu đen chậm rãi xuống lầu Ông khoát tay, nói Viễn Trinh, cháu đừng chở xe nữa Bác đã nói với ông rồi Đúng lúc bác muốn đến chỗ ông có việc Cháu cùng đi luôn đi Bành viễn Trinh ồ một tiếng Đứng dậy mang ba quà biếu lúc nãy Phùng Thiến Như sẵn hắn mang vào cho ông bà nội Theo Phùng bá đào đi ra ngoài Phùng bá đào liếc nhìn cái bao lớn trong tay hắn cười khổ Cháu thật là mang cả một bao lớn như vậy mà đi tặng cho ông bà ạ Bác Thiến Như bảo cháu mang đấy Bành viễn trinh có phần phàn nàn mở bao ra Bác xem này còn có cả một đống lớn đồ ăn vặt Ông bà nội có thể ăn được thứ này Phùng bá đào cười kha ha Không sao đây là lòng hiếu thảo của Thiến Như Ông bà nhất định sẽ rất vui lòng đấy Mang theo đi Phùng lão đưa ra lựa chọn Bành viễn trinh ngồi vào trong xe của phùng bá đào chạy vào trong đại hồng môn Lão thái thái sau khi biết được bành viễn trinh muốn tới thì đã sớm chờ ở cửa Thấy bành viễn trinh từ trên xe bước xuống thì khẩn trương vội vã bước tới Bành viễn trinh giật mình kinh hãi Nhanh chóng bước vài bước đỡ lão thái thái nói Bà nội bà đi chậm một chút Phùng lão thái thái mỉm cười, nắm cánh tay bành viễn trinh cao hứng nói Viễn trinh ạ, cháu ngoan của bà, để bà nội nhìn xem Chập, hình như là cao hơn một chút rồi đấy Bành viễn trinh cười khổ Bà nội, cháu hơn 20 tuổi rồi, sớm qua tuổi dậy thì, làm sao mà còn cao được nữa Phùng lão thái thái chừng mắt Bà nội nói cao là cao Mau cùng bà nội trở về Bà nội đã chuẩn bị mấy món ăn ngon cho cháu. Chưa hôm nay ăn cơm với bà nội nha. Sau khi đạt được thân phận và địa vị như Phùng Lão Thái Thái thì không cần phải tự mình chủ động làm cái gì. Nhưng chỉ vì thương yêu đứa cháu từ nhỏ luôn bị thua thiệt của mình. Bà đã bận rộn nấu ăn. Chỉ huy đầu biết làm việc này việc kia. Phùng Lão Thái Thái kéo cánh tay của bành viễn Trinh vào cửa. Phùng Lão đã sớm đứng ở thư phòng chờ Bành Viễn Trinh Hôm nay Phùng Lão mặc một thân chính trang ngẩm đầu, khí độ uy nghiêm Bành Viễn Trinh trong lòng dùng mình khẩn trương tiến lên chào hỏi Ông nội, Phùng Lão nhẹ nhàng gật đầu Đến đây, ông nội muốn nói chuyện với cháu Nói xong, Phùng Lão liền quay đầu vào trong thư phòng Phùng Lão thái thái rất không hài lòng, nhú mày lầm bẩm Lão già này, đứa nhỏ không dễ dàng đến đây một chuyến, ông còn nói chuyện gì nữa Về nhà rồi là không nói chuyện quốc gia đại sự Muốn nói quốc gia đại sự thì đến văn phòng của ông đấy Bành viễn trinh thở phào một cái cười nói Bà nội, cháu cùng ông nội nói chuyện Vừa lúc cháu cũng có chuyện muốn hỏi ý kiến ông nội Đi thôi, đi thôi Phùng lão thái thái bất đắc dĩ phất tay Bành Viễn Trinh bước vào thư phòng thấy Phùng Lão ngồi ngay nắn ở sau bàn, sống lưng thẳng tắp, thần thái trầm ngưng. Đầu của hắn trở nên căng thẳng, nhẹ nhàng kính cần nói. Ông nội, ông tìm cháu. Ừ, ngồi đi. Phùng Lão khoát tay. Hôm nay gọi cháu đến đây là nói chuyện công tác của cháu. Sau đó là nói chuyện hôn nhân của cháu và Thiến Như. Bành Viễn Trinh ngồi nửa mông trên ghế sofa thân hình có chút cứng ngắt. Đây cũng không còn cách nào khác. Tuy rằng là ông nội của mình, nhưng nề hà thân phận của Phùng lão, Bành Viễn Trinh bất kể thế nào cũng đều có chút không thoải mái. Phải biết rằng, hắn chỉ là một cán bộ thì trấn cấp trường phòng nho nhỏ, mà trước mặt lại là lãnh đạo cao tầng dưới một người trên vạn người. Sự kính sợ đối với quyền lực cao tầng chỉ sợ là bẩm sinh. Bành Viễn Trinh không nói gì, hắn đang đợi Phùng lão mở miệng. Cháu ở thị trấn Vân Thủy hơn nửa năm rồi, ông vẫn luôn chú ý đến công tác của cháu. Phùng Lão lạnh nhạt nói, tổng thể mà nói, cháu ở dưới hấp tấp, hưng sư động chúng, thoạt nhìn thì thấy rất nhiều. Nhưng ông nội tổng kết lại một chút, những chuyện cháu làm được chỉ đếm trên đầu ngón tay, xử lý ba lượt, nắm chặt hai hạng mục cấp địa khu khác thả một mồi lửa. Lời nói thản nhiên nhưng quý nghiêm của Phùng Lão truyền vào lỗ tai bành viễn trinh, khiến hắn không biết nên khóc hay nên cười. Hắn cảm giác mình từ lúc đến thì trấn Vân Thủy nhậm chức cho đến nay. Công tác cực khổ, cả ngày bận rộn, chạy lang thang, làm rất nhiều việc. Thành tích công tác lại không nhỏ, nhưng trong miệng ông nội lại trở thành có 2-3 cái. Nhất là câu cuối cung cấp địa khu khác thả một mồi lửa khiến khóe miệng hắn co giật cũng không dám nói lại Ông nói như vậy Cháu nhất định sẽ cảm thấy rất oan ức Cảm giác mình đã chịu nhiều đắng cay Bỏ ra rất nhiều tâm huyết Lại cảm thấy chuyện ở cơ sở không dễ làm Có nhiều chuyện xảy ra mà không phải cháu có thể khống chế được Phùng lão lạnh nhạt nói Bành viễn trinh trong lòng cười khổ Chẳng lẽ không phải như thế sao? Ông nổi cao cao tại thưởng, nào biết được ở cơ sở có bao nhiêu việc khó khăn? Ông nội nói cháu chỉ làm được có hai hạng mục, nhưng ông có biết vì hai hạng mục này mà cháu phải chạy muốn gãy chân? Về phần cấp địa khu khác thả một mồi lửa cũng đâu phải do mình mong muốn. Hai hạng mục này cũng không tệ lắm. Xem như là vì dân chúng mà làm. Người kia thoạt nhìn thanh thế lớn kỳ thật thì lại có hiểm nghi. Một thị trấn nhỏ như của cháu, mà lại có một hạng mục lớn như vậy, tương lai có thể lưu lại di chứng hay không? Có quy hoạt lâu dài hay không? Vạn nhất xuất hiện gió thổi cỏ lay cũng rất dễ dàng phá vỡ công trình Thùng giống kêu to Là một thị trấn mà nói cháu nắm bắt hạng mục kinh tế, nắm bắt kinh tế, không cần tham lớn cầu xương Phải suy xét đến thực tế địa phương một chút Cháu nói thử xem Tập đoàn xí nghiệp tín kiệt đầu tư hơn 100 triệu. So sánh với thị trấn của cháu thì có tính là quá lớn không? Nếu như bác của cháu làm chuyện này, nó nhất định sẽ đem hạng mục này làm thành ở quận. Thậm chí là ở thành phố. Còn mình thì chỉ làm cầu rắc mối mà thôi. Hạng mục xây dựng ở thị trấn tuổi cháu, nhưng chủ đạo công trình thì lại ở quận. Công trình thuận lợi hoàn công kéo theo nền kinh tế thị trấn phát triển thì không cần phải nói. Nhưng một khi công trình xảy ra vấn đề Hai cấp chính quyền nội thành thành phố tuổi cháu sẽ nghĩ biện pháp giải quyết Một xã thì trấn như cháu thì có thể giải quyết được vấn đề gì Nên buông tay thì buông tay Đừng tham quá Cho nên ông nội nói cháu tham lớn cầu dương Mù quáng theo đuổi chiến tích không đủ điểm đảm chắc chắn Cháu có phục hay không Lời nói của Phùng Lão khiến cho Bành Viễn Trinh đột nhiên chấn động Phùng Lão nói như vậy Khiến hắn đột nhiên phát hiện chính mình cố nhiên có được trí nhớ của hai kiếp Nhưng đối với người nắm quyền lực của nước Công Hòa thì vẫn chẳng khác nào một đứa học sinh tiểu học Hắn trên trán xỉn mồ hôi, nghiêm nghỉ gật đầu Ông nội cháu biết sai rồi Còn việc xử lý kia thì thật ra biến tròn biết méo Quyết định thật nhanh, khá toàn diện Nhìn được xu hướng chung của đại cục Điều này làm cho ông nội khá hài lòng Loại tác phong và năng lực tùy cơ ứng biến có vài phần bản sắc của bác cả con khi còn trẻ rồi đó Nhưng sau này cháu lại làm ra một sự kiện ngu xuẩn, rất ngu xuẩn Vấn đề thổ hào thô mộng sơn nhất định phải là một vấn đề ngầm hiểu lẫn nhau Nhưng nếu cán bộ hai cấp tỉnh và thành phố đều tạm thời không đồng đến ông ta Điều này nói rõ trong đó tất có nguyên nhân Bất kể thế nào, không phải một cán bộ thì chấn như cháu có thể nhúc tay Nhưng cháu lại tự cho là đắc kế Vì tiêu trừ phiền toái cho mình Ngay tại chỗ hô to gọi nhỏ Luôn mồm nói rằng kỷ luật đảng Đem những cán bộ thành phố chạch lâm rồn tới bờ vực Cháu tự cho mình rất là vinh váo đúng không? Nhưng ông nói cho cháu biết Nếu cháu không phải là tôn tử của Phùng Gia thì giờ này cháu chết thảm rồi Nếu không phải từ Xuân Đình là tai mắt của ông nội thì sợ này cháu còn an ổn ngồi ở chỗ này nói chuyện với ông không. Nên nhượng bộ thì không biết nhượng bộ. Nên biến báo thì lại không biết biến báo. Thật là thiếu bình tĩnh. Phùng lão nói tới đây thanh sắc đều có chút mãnh liệt. Bành viễn trinh đổ mồ hôi lạnh. Hắn lúc trước sở dĩ mạnh tay như thế là vì trong tiềm thức hắn biết từ Xuân Đình sẽ giúp hắn bãi bình. Cho nên mới không kiêng nể gì giải quyết tận gốc. Giờ hồi tưởng lại thì đích thật là có chút nôn nóng rồi. Phùng lão thở vào một cái. Nhìn bành viễn trinh im lặng không nói. Bành viễn trinh thần sắc hòa hoán lại. Biết ông nội hôm nay cố ý chỉnh hắn. Là cảm thấy hắn trong chính trị chưa đủ thành thuộc. Chưa đủ vững vàng. Nói một cách khác chính là bởi vì phùng lão kỳ vọng hắn rất cao. Cho nên yêu cầu rất cao. Ông nội, cháu biết sai rồi. Về sao cháu biết mình nên làm như thế nào? Phùng lão lúc này mới chậm rãi gật đầu. Kỳ thật, nói một cách tổng thể, ông nội đối với công tác của cháu vẫn là hài lòng. Mặc dù cháu ngầm lợi dụng lực ảnh hưởng trong nhà, nhưng chung Quy cũng vẫn là làm việc. Ông nội cũng rõ ràng ở cơ sở làm việc rất khó khăn. Nhưng ông nội vi vọng cháu có thể thận trọng thành thục. Không cần phải tỏ ra tài năng thái quá. Làm một chuyện gì, không cần một lần là xong, phải học cách biến báo. Ví dụ như vụ thổ hào thôn Mộng Sơn. Cháu có thể hoàn toàn kết nối với Từ Xuân Đình. Nên làm như thế nào? Từ Xuân Đình sẽ có câu trả lời cho cháu. Vì sao phải nhất định đem mâu thuẫn lan rộng ra? Phùng Lão lời nói đầy thấm thiết. Đương nhiên cháu còn trẻ cần không ngừng học tập. Không ngừng tôi luyện thì tài năng mới phát triển. Ông nội cho cháu cơ hội. Ông nội đã nói với Từ Xuân Đình là không được chiếu cố đặc biệt cháu. Nếu cháu phạm sai lầm thì nên chịu trách nhiệm, nhất định phải chịu trách nhiệm. Đương nhiên, ông nội hy vọng cháu sẽ không phạm sai lầm. Hy vọng cháu sẽ đi theo con đường bằng phẳng. Một bước một dấu chân, đi được xa hơn, cao hơn. Ông nội cho cháu bài thi, năng lực và bản lĩnh phải chiếm 7 phần, ảnh hưởng trong nhà chỉ chiếm 3 phần thôi. Đây chính là yêu cầu của ông, và cũng là khảo nghiệm. Phùng lão đột nhiên phất tay. Hôm nay nói tới đây thôi. Hãy suy nghĩ một chút. Ông nội còn một hoạt động bên ngoài. Bà nội cháu cứ cằn nhằm ông, nói muốn đem cháu về lại thủ đô, an bài thỏa đáng. Ông nội cho cháu cơ hội lựa chọn. Nếu như cháu nguyện ý trở lại thủ đô Trong nhà sẽ cho cháu một tiền đồ cơm áo không lo Rời xa chính trị An ổn sống qua một đời Nếu như cháu nguyện ý tiếp tục đi theo chính trị Thì cháu nhất định phải ở lại cơ sở rèn luyện Làm tốt tư tưởng chịu khổ Không nên gấp gáp trả lời ông Suy nghĩ kỹ càng rồi nói sau Nói xong, phùng lão bước ra ngoài Bành Viễn Trinh đứng dậy nhìn theo bóng lưng của Phùng Lão, không kìm nổi cười khổ một tiếng. Loại lựa chọn này còn cần phải lựa chọn sao? Hắn thà rằng ở dưới làm một cán bộ thị trấn. Phát hiện khát vọng chính trị của mình. Còn hơn là ở lại thủ đô làm một nhị thế tổ. Một gã công tử bột. Phùng Lão bước ra cửa, trước khi lên xe, liền quay đầu nhìn lên căn nhà số 3 của mình trong lòng âm thầm thở dài. Đối với đứa cháu này, ông ký thác kỳ vọng rất cao, tính toán chu toàn. Mà rất nhiều mặt cao tầm rất phức tạp, rất nguy hiểm. Cũng không phải bành viễn Trinh trước mắt có khả năng chạm đến và hiểu rõ. Ông chỉ hy vọng lúc mình còn sống, có thể đem bành viễn Trinh phát triển lên. Khiến căn cơ hắn vững chắc, tương lai mới có thể gánh vác phùng ra. Ông vẫn không công khai thân phận của bành viễn Trinh kỳ thật chính là một sự bảo hộ. Hôn kỳ, mà trên thực tế Bành Viễn Trinh kỳ thật trong lòng cũng có chút sự cảm. Ngay cả khi mình có lựa chọn ở lại thủ đô thì ông nội cũng đem hắn đuổi đi. Phùng ra đời thứ ba chỉ có ít gọi mấy người. Phùng lâm lâm là con gái thì không nói. Phùng Viễn Hoa thì lại mạnh mẽ nông cạn tính cách đường hoàng, không thích hợp đi theo chính trị. Chỉ có Bành Viễn Trinh là trưởng tôn. Bất kể theo phương diện nào, điều kiện nào cũng đều phù hợp với điều kiện người nối nghiệp Phùng Gia. Nói cách khác, mặc kệ Bành Viễn Trinh có nguyện ý hay không thì cũng vẫn phải làm. Hắn đã bị Phùng Lão đẩy lên sân khấu chính trị, trải qua mưa gió và tôi luyện. Từ một gốc cây non trở thành một cây đại thổ tương lai sẽ gánh vác Phùng Gia. Ông cụ không có quá nhiều lựa chọn. Phùng Gia đời thứ ba quá đơn bạc, cũng chỉ có Bành Viễn Trinh và Phùng Viễn Hoa. Phùng Viễn Hoa và Bành Viễn Trinh so sánh với nhau tự nhiên là người sau đáng giá bồi dưỡng hơn. Bành Viễn Trinh cũng chẳng còn đường lựa chọn. Dù sao ông cụ đặt quyết tâm. Chẳng sợ Bành Viễn Trinh là một khối thiết gàn bướng. Ông nhất định phải tôi luyện. Qua muôn ngàn thử thách. Biến nó thành thép. Phùng Lão tham gia hoạt động bên ngoài. Kế tiếp chuyện hôn nhân của Phùng Thiến Như và Bành Viễn Trinh như thế nào thì liền giao cho Phùng Lão thái thái. Giữa lúc ăn cơm, Phùng Lão Thái Thái phi thường nghiêm túc, ngồi ngay ngắn tại chỗ, hỏi ý kiến bành viễn trinh. Nói là trưng cầu ý kiến bành viễn trinh, nhưng kỳ thật là hướng hắn truyền đạt ý nguyện chủ quan của bản thân bà cụ. Lão Thái Thái hy vọng hai người mau chóng lập gia đình để bà có chắc mà ôm. Lão Thái Thái đưa ra ba thời điểm để bành viễn trinh lựa chọn. Thứ nhất là tháng 3. Nói cách khác, qua Tết âm lịch. Chỉ cần bành viễn Trinh không phản đối, trong nhà sẽ bắt đầu xử lý hôn sự cho hai người. Hôn lễ đương nhiên là phải cử hành ở thủ đô. Lấy thân phận phùng lão, hôn lễ của tôn tử không có khả năng tổ chức quá lớn, sẽ chỉ công khai trong phạm vi nhất định. Thứ hai là trước hoạt sau lễ quốc tế lao động. Và cuối cùng là lễ quốc khánh. Bành viễn Trinh chỉ có thể cười khổ. Tháng 3 quả thật là có chút vội vàng. Hiện tại đang làm hạ tuần tháng 1 Qua tết âm lịch chính là tháng 2 Thời gian cũng không còn kịp Mà tháng 5 Bảnh Viễn Trinh cũng thấy nó quá nhanh Hắn phỏng trừng qua tết âm lịch hơn nửa năm thì công tác của hắn trở nên bận rộn nhất Lúc này lại chuẩn bị hôn lễ thì tinh lực chỉ có thể nói là lấy trứng chói đá Về phần lễ Quốc Khánh Bảnh Viễn Trinh do dự một chút quyết định lựa chọn lễ Quốc Khánh Kỳ thật theo chủ định của hắn mà nói, hắn và Phùng Thiến Như cảm tình không có vấn đề gì. Kết hôn sớm một ngày chậm một ngày cũng không sao. Hắn vốn tính sang năm mới kết hôn. Nhưng hiện tại bề trên trong nhà không chờ được. Muốn thúc giục hắn kết hôn thì hẳn cũng không còn cách nào khác. Chỉ có thể tuân mình. Nhưng Bành Viến Trinh lập tức ý thức được một vấn đề quan trọng. Hắn sinh vào tháng 3 năm 1970. Qua tết âm lịch mới tròn 23 tuổi. Vẫn còn chưa đủ tuổi kết hôn. Thập niên 90, pháp luật quy định tuổi kết hôn là nam 22 tuổi trở lên, nữ 20 tuổi trở lên. Bành viễn trinh đã đủ tuổi kết hôn theo pháp luật, nhưng pháp luật cũng quy định. Những công nhân viên chức bình thường thì sẽ cổ vũ việc kết hôn muộn và tuổi kết hôn sẽ là 25 tuổi. Ở rất nhiều địa phương chưa đến 25 tuổi đơn vị công đoàn sẽ không viết thư giới thiệu kết hôn cho người đó. Không có thư kết hôn của đơn vị thì không thể đến cục sân chính để đăng ký kết hôn. Nghĩ đến đây Bành Viễn Trinh không kìm nổi cười khổ. Bà nội cháu vẫn còn chưa đủ 25 tuổi. Hiện tại không có phù hợp với quy định kết hôn muộn của pháp luật. Và lại cháu còn là cán bộ đảng viên. Nếu kết hôn sớm như vậy ảnh hưởng khẳng định là không tốt Ai công khai cách loại quy định khốn kiếp đó Bà nội sao lại không biết Không phải pháp luật quy định rõ ràng 22 tuổi là được rồi sao Phùng lão thái thái giống như đã có chuẩn bị Thuận tay sờ tay xuống dưới bàn Lấy ra quyển sách luật hôn nhân Lật ra một trang Nhìn này bà nội còn vì chuyện hai cháu Đặc biệt tra xét luật hôn nhân Cháu cũng tròn 23 tuổi rồi Thiến Như cũng 22 Hiện tại không phải là kết hôn muộn rồi sao Dựa vào cái gì mà phải chờ đến 25 Bà nội nơi chúng cháu quy định nhân viên công chức bình thường Phải 25 tuổi mới kết hôn Bành viễn trinh bất đắc dĩ cười Phùng lão thái thái trừng mắt Nơi của cháu quy định như vậy là trái pháp luật Đây là xâm phạm nhân quyền Không được quy định này phải lập tức sửa đổi lại Người khác thì bà mặc kệ, dù sao thì đủ tuổi kết hôn thì kết hôn Sợ cái gì? Ai dám nói này nói kia, bà nội sẽ nói lý luận với người đó Về phần đơn vị của các người, khiến bác cả của cháu gọi điện thoại một chuyến Phùng lão thái thái phất tay thái độ kiên quyết Nhìn bà cụ kiên quyết như vậy, bành viễn trinh còn có thể nói cái gì? Hắn biết chuyện kết hôn không thể chạy thoát được nữa Một khi đắc như vậy thì không cần kiên trì khiến bà nội mất hứng. Phùng ra con nối sòng đơn bạc, đây cũng là điều quan trọng trong vấn đề hôn nhân của Bành Viễn Trinh và Phùng Thiến Như. Người lớn thịnh vượng thì gia tộc mới thịnh vượng. Phùng ra quyền thế rất lớn. Nếu như không có người nối dõi thì cũng sống như một cái thùng sống. Được rồi, cháu sẽ nghe theo lời bà nội. Nhưng tháng 3 thì gấp quá, tháng 5 thì công tác ở thị trấn rất bận rộn. Có thể hay không chờ đến lễ quốc khánh Bành viễn trinh cười nói Phùng lão thái thái nhếu mày ngấm nghĩ nói Vậy thì lễ quốc khánh đi Bà sẽ bảo người đi ra ngày lành Mặt khác bà và ông nội cháu sẽ thương lượng một chút Đầu tháng 3 dương lịch sẽ cho cháu và thiến như kết hôn nghi thức đính hôn đã định rồi Bành viễn trinh thở phào một cái gật đầu Hôn nhân đã được xác định trong lòng hắn đột nhiên có cảm giác như chút được gánh nặng. Như vậy cũng tốt, giống như không có vé xe mà lên xe thì bất cứ lúc nào cũng sợ người soát vé hỏi đến. Mà hôn nhân cũng giống như mua tấm vé xe. Có vé xe rồi thì anh nhanh chóng trở thành hành khách hợp pháp. Nhớ tới việc xác định quan hệ với Phùng Thiến Như. Có thể hợp pháp anh anh em em. Trong lòng hắn như có một trận lửa nóng. Phùng Lão Thái Thái không biết trong lòng Bành Viễn Trinh đang hao phí tâm tư. Bà vẫn quyết định nói xong an bài của mình như thế nào. Rồi đột nhiên phát hiện Bành Viễn Trinh có chút không yên lòng thì không khỏi nhớ mày. Tiểu tử thối bà nội nói chuyện với cháu, cháu lại thả hồn đi đâu vậy? Bành Viễn Trinh xấu hổ nói. Bà nội không đâu, cháu đâu có thất thần cháu đang lắng nghe mà. Bà cứ xa chỉ thì cháu nhất định sẽ không hơn không kém quán triệt tinh thần trọng yếu của bài nói chuyện hôm nay của bà nội. Cập nhả nói năng ngọt xước. Phùng lão thái thái cười mắng trong mắt hiện lên vẻ cưng chiều. Có lẽ phùng lão thái thái cũng không ý thức được. Bà đã đem tất cả những tưởng niệm và đau buồn của mình về đứa con trai thứ hai thất lạc đều hóa thành một loại sủng ái dành cho bành viễn trinh. Tới một mức độ nào đó, bành viễn trinh trong suy nghĩ của lão thái thái vượt xa phùng viễn hoa và các hậu bối khác. Đây không phải là bà cụ nặng bên này nhẹ bên kia. Mà tình cảm mấy chục năm ưu động, một khi phát tiết ra ngoài thì rất khó mà khống chế được. Trong mắt của bà, vận mệnh đau khổ của mẹ con bành viễn trinh nay đã khổ tận cam lai. Tất nhiên là muốn đền bù nhiều hơn. Mang loại tâm tình này bà mới xem trọng Mạnh Lâm cho rằng Mạnh Lâm đã có công với Phùng ra Hơn 10 năm khổ cực nuôi nấm đứa con, không có kết hôn, vi sinh hạnh phúc cá nhân để nuôi con trưởng thành Loại vi sinh này rất đáng tôn trọng Phùng Lão Thái Thái không chịu cho Bành Viễn Trinh trở về, muốn hắn ở lại Đại Hồng Môn qua đêm Phùng Lão Thái Thái gọi điện thoại Nói cho vợ chồng Phùng bá đào và Mạnh Lâm Bà đã thương lượng thỏa đáng với ông cụ Đồng thời trưng cầu ý kiến Bành Viễn Trinh. Đem cuộc hôn nhân đỉnh vào trước hoặc sau lễ quốc khánh năm 1993. Thời gian cụ thể sẽ đỉnh sau. Tống Dư chân và Mạnh Lâm cũng thật cao hứng. Phùng Tiến Như khi biết được tin tức này trong lòng cũng cảm thấy rất vui. Nhưng trên mặt cũng lộ vẻ xấu hổ. Sau khi ăn cơm tối xong Bành Viễn Trinh cùng với Phùng Lão đi dọc theo cái hồ nhân tạo tản bộ. Đi theo phía sau phùng lão có không ít nhân viên công tác và cảnh vệ đều có chút kinh ngạc. Không biết chàng thanh niên cao lớn. Tướng Mão Anh Tuấn này đến tột cùng là thần thánh phương nào lại có thể thân mật với ông cụ như thế. Hơn nữa, ông cụ còn lưu hắn lại qua đêm. Xem ra quan hệ rất không tầm thường. Nhưng nghi hoạt thì nghi hoạt, tò mò thì tò mò nhưng không ai dám nghe cái gì. Thậm chí cũng không dám đề cập vấn đề này với nhau. Chân phải cần, tai phải linh, miệng phải nghiêm. Đây là yêu cầu và kỷ luật cơ bản nhất khi công tác bên cạnh lãnh đảo Trung ương Dọc theo bên hồ đi một vòng. Phùng lão không có bàn chuyện làm ăn mà chỉ tùy tiện hỏi thăm cuộc sống của hắn từ nhỏ đến lớn. Trên căn bản là nghĩ cái gì thì hỏi cách nấy. Bành Viễn Trinh cũng tất nhiên là tất cung tất chính thành thật trả lời. Kỳ thật Phùng lão đã cẩn thận điều tra mẹ con Bành Viễn Trinh. Mà Bành Viễn Trinh từ tiểu học cho đến đại học đều học giỏi rất nhiều mặt Cuối cùng đỗ đầu trong kỳ thi vào đại học Kinh Hoa Những tình huống như vậy khiến cho Phùng Lão cảm giác rất hài lòng mồ côi cha điều kiện kinh tế gia đình lại nghèo khó Bành Viễn Trinh có thể trong bối cảnh như vậy mà nỗ lực tiến lên Đối với Phùng Lão mà nói, sự giáo dục của Mạnh Lâm rất đáng quý Phùng lão thở dài một tiếng, chậm rãi dừng bước, quay đầu lại nhìn bành viễn trinh cảm khái nói. Đứa nhỏ, về sao chớ quên mẹ cháu? Không có mẹ cháu nhiều năm trả giá thì sẽ không có cháu ngày hôm nay. Mẹ cháu chính là công thần của Phùng gia chúng ta. Bành viễn trinh đôi mắt đỏ lên. Ngày xưa mẹ con sống nương tựa lẫn nhau, từng hình ảnh như một đoạn phim quay trở về, khiến hắn im lặng gật đầu. Mẹ như biển cảt. Hắn cả đời này đều báo đáp không đủ. Không cần ngôn ngữ, chỉ cần hành động. Đi thôi, về sau cháu và thiến như nên hiếu kính mẹ cháu. Ba của cháu và bác cả chỉ có một mình cháu là con trai. Tương lai còn phải dựa vào cháu để dưỡng già. Mà phùng gia chúng ta cũng cần phải dựa vào cháu để trồng đỡ môn hộ. Phùng lão trầm rãi đi trước, không kìm nổi thở dài. Con nối dõi phùng gia rất đơn bạc. Đây chính là tâm bệnh của Phùng Lão Ông thân ở địa vị cao Nắm sứ quyền bính của một đại quốc Nhưng con cháu thừa kế cũng là bất lực Ông có ba người con trai Chiến tranh thất lạc một Kết quả đứa con này mất sớm Còn lại hai người con Mà Phùng Bá Đào lại không có khả năng sinh con Còn Phùng Bá Lâm thì lại sinh một trai một gái Con cháu quý tục Sáng thứ hai Phùng lão sai người lái xe đưa Bành Viễn Trinh về lại Phùng ra. Thấy bên ngoài khu biệt thự đậu một chiếc xe Mercedes Benz màu đen, Bành Viễn Trinh liền biết trong nhà có khách. chân hắn bước nhẹ, đẩy cửa vào trong phòng khách. Trong phòng khách, Phùng Thiến Như và Tống Dư Trân đang nói chuyện với hai người một nam một nữ trẻ tuổi. Thấy Bành Viễn Trinh tiến vào, sắc mặt Phùng Thiến Như có chút khác thường cũng không chần chừ tiến đến cười nói. Anh Viễn Trinh, anh về rồi à? Bà nội không phải nói lưu anh ở lại thêm một ngày sao? Bành Viễn Trinh nhấn vai, cười nói. Anh không ở lâu được, lập tức phải về thôi. Sang năm mới rồi, trong nhà có nhiều việc phải lo. Cô Thiến Như, vị này chính là Gã thanh niên trẻ tuổi dáng người cao giáo Mặc chiếc áo màu nâu Đeo cặp mắt kính gọn vàng Thoạt nhìn rất nhã nhặn đứng dậy cười nói Nhìn bành viễn trinh với ánh mắt trầm ngưng Mà cô gái ngồi bên cạnh y có gương mặt tròn với mái tóc ngắn thì nhú mày Dừng lại ở bành viễn trinh Con người hơi có chút lóe xa Phùng thiến như do dự một chút Còn chưa kịp lên tiếng thì tống dư chân biết con gái khó xử Chủ động cười giới thiệu Viễn trinh đây là tử hoa, tử tử hoa Còn đây là tử hàm, là con trai con gái của tử gia Tử Hoa là bạn hồi còn trung học của Thiến Như đi Mỹ học đại học, vừa mới tốt nghiệp về nước. Tử Hoa, Tử Hàm, đây là Viễn Trinh mà cô nhắc đến đấy. Cậu ấy lớn hơn hai đứa một tuổi, mọi người cứ gọi là anh Viễn Trinh. Tống Dư chân vội vàng nói nhưng thông tin lại rất nhiều. Bành Viễn Trinh kỳ thật cũng không rõ ràng lắm cái gọi là con trai con gái từ ra mà bà nói là người ra sao. Tuy nhiên cũng hẳn là con cháu quý tộc của khai quốc công thần. Tử tử hoa biến sắc nhưng rất nhanh che giấu ngay Mà em gái của y là tử hàm thì những mày, hai bàn tay trắng nắm chặt Ông nội tử tử hoa là tử lão, cũng là khai quốc trung tướng, là cấp dưới và là bạn rất thân thiết với phùng lão Hai nhà là thế giao với nhau Tuy nhiên tử lão trong thập niên 80 đã qua đời Mà tử gia thì lại không bằng phùng gia Từ tử hoa từ nhỏ đã lớn lên cùng với Phùng Thiến Như có thể nói là Thanh Mai Trúc Mã. Mà đứa bé từ tử hoa này các phương diện đều rất ưu tú. Nếu không phải bành viễn trinh từ đâu xuất hiện, hai nhà kỳ thật đã có ý tác hợp cho Y và Phùng Thiến Như thành một đôi. Nếu từ tử hoa không chọn lựa việc xuất ngoại du học, mà tiếp tục ở lại trong nước. Phùng Thiến Như và Y khả năng đi đến là rất lớn. Khi còn nhỏ đã tập chơi trò người lớn, trò chơi đám cưới biến thành sự thật. Điều kiện hai gia đình rất môn đăng hộ đối cơ hội là kết quả thuận lý thành trương. Nhưng thế sự khó liệu. Chuyện tình cảm thiếu một chút cũng không được. Từ tử hoa trong suy nghĩ của Phùng Thiến Như. Đã theo y xuất ngoại mà biến mất. Chỉ dừng lại ở giai đoạn ngây ngô mông lung. chung Quy không có len vào tình cảm nam nữ khác phái. Mấy năm từ tử hoa ở nước ngoài, vẫn không quên được mối tình thanh xuân tươi đẹp lúc còn nhỏ. Khi tốt nghiệp về nước, liền chuẩn bị biến tình cảm mông lung này thành một loại tình yêu mãnh liệt. Nhưng vừa mới về nước, chợt nghe trong nhà nói Phùng ra vừa tìm lại được đứa cháu đích thật. Mà Phùng Thiến Như lại chỉ là con gái nuôi của Phùng bá đào. Việc bành viễn trinh nhận tổ nhận tông đối với những gia đình qua lại thân thiết với Phùng ra đều không phải là bí mật gì. Đây đối với từ tử, tử hoa mà nói thì căn bản chẳng coi vào đâu Ngay cả phùng thiến như có là con gái nuôi của phùng ra thì cũng chẳng ngăn cản việc y đến với cô Nhưng y lại lập tức nghe nói vợ chồng phùng lão đã quyết định gả phùng thiến như cho đứa cháu này thân càng thêm thân từ tử, tử hoa quá sợ hãi lập tức cùng với em gái là tử hàm đến ngay phùng ra Trong lòng ý Trung Quy vẫn mang một tia vi vọng cảm thấy đây là Phùng Lão muốn bù đắp lại cho đứa cháu thất lạc của mình. Phùng Thiến Như bản thân sẽ không thích. Mà chỉ cần Phùng Thiến Như không muốn gả cho bành viễn trinh. y có thể thông qua các bậc cha chú của mình. Đến Phùng ra vì mình mà tranh thủ cơ hội. Sau khi bước vào Phùng ra y thử cả nửa ngày nhưng vẫn không nhận được kết quả như ý muốn từ Phùng Thiến Như. Phùng Thiến Như biểu hiện rất bình tĩnh. Khi Bành Viễn Trinh bước vào cửa, Phùng Thiến Như thần thái liền thay đổi. Cử chỉ nơ, gơm, êm, e, nơ, hơm. Đón thân mật cũng nói rõ rất nhiều vấn đề. Từ từ hoa khóe miệng co giật, sắc mặt trở nên tái nhợt. Y biết mình đã không còn cơ hội. Y từ nhỏ lớn lên cùng với Phùng Thiến Như nên rất hiểu tính cách của cô. Nếu cô đã có cảm tình với Bành Viễn Trinh, vậy thì sẽ chẳng còn cái gì có thể sao động. Tống Dư Chân ở một bên liếc mắt nhìn Từ tử, tử Hoa, trong lòng thầm than. Tuy nhiên, bà tuy rằng rất thích Từ tử, tử Hoa, cảm thấy đứa nhỏ này không tệ, nhưng Bành Viễn Trinh là con cháu trong nhà. Trong lòng bà hắn vẫn ưu tú hơn Từ tử, tử Hoa. Mà quan trọng hơn là hiện tại không phải là trong nhạc ếp duyên mà Phùng Thiến Như và Bành Viễn Trinh đã thật sự yêu nhau. Cho dù Phùng ra có cảnh cáo thì cũng chưa chắc đã có thể đem hai người tách ra. Phùng Thiến Như nét mặt đỏ bừng. Dù sao cũng là thanh mai chúc mã cùng nhau lớn lên. Thậm chí còn có mối tình đầu e ập. Cũng từng một lần có bóng sáng của tử tử hoa. Cô không muốn làm tổn thương tử tử hoa. Nhưng càng thêm không muốn Bành Viễn Trinh trong lòng sinh ra khác thường Từ đó phá tư tình cảm của hai người Phùng Thiến Như dứt khoát tiến lên ôm cánh tay Bành Viễn Trinh cùng hắn sóng vai đi tới cười nói Từ hoa anh mới về nước Chưa hôm nay em cùng anh Viễn Trinh mời anh ăn một bữa cơm xem như là tẩy trần cho anh Phùng Thiến Như đây là rõ ràng cho thấy thái độ của mình Bành Viễn Trinh trong lòng rất bình tĩnh, cảm giác rất bình thường Lấy dung nhăn mỹ mạo của Phùng Thiến Như bên cạnh khẳng định có không ít người theo đuổi Mà mình bất quá là người may mắn nhất mà thôi Quá khứ như thế nào hắn căn bản không thèm nghĩ đến Cho đến hiện tại, hai người đã sớm trở thành một Toàn bộ thể xác và tinh thần đã thuộc về hắn Hắn còn cái gì phải lo lắng chứ? Bành viễn trinh rất tự nhiên ôm lấy bờ eo của Phùng Thiến Như cười gật đầu nói, xin chào. Bành viễn trinh chủ động bắt tay từ tử, tử hoa, nhưng hắn phát hiện thái độ của từ tử, tử hoa rất lạnh lùng. từ tử, tử hàm có chút bận tâm nhìn anh trai của mình, rồi đột nhiên tiến lên nhìn Phùng Thiến Như, lạnh lùng nói. Chị Thiến Như các người thân càng thêm thân là tốt, nhưng cũng không tất yếu ngay trước mặt chúc tôi ôm ập chứ. Từ tử hàm lời nói rất không khách khí, thậm chí còn có chút thất thố. Từ tử hoa nhớ mày, trầm giọng Từ hàm chớ ăn nói lung tung. Phùng thiến như sắc mặt có chút đỏ lên, đỉnh thoát khỏi tay khỏi bành viễn trinh nhưng lại bị hắn nắm chặt lại. Bành viễn trinh lạnh nhạc kéo cô ngồi xuống ghế, không để ý tới từ tử hàm mà quay đầu sang nhìn từ tử hoa cười nói. Chưa nay tôi và thiến như mời anh dùng cơm. Rất hân hạnh được đón tiếp. Tử tử hoa thở ra một cái cười nói Cảm ơn không cần đâu Tôi chưa nay trong nhà còn có chút việc phải quay về Cô trong nhà chúng cháu còn có khách xin phép cô về trước Nói xong từ tử hoa lại cùng bành viễn trinh và phùng thiến như bắt tay chào tạm biệt Tuy rằng nụ cười có chút miễn cứng nhưng chung quy vẫn rất có phong độ từ tử hoa kéo em gái mình vội vàng rời khỏi phùng ra Phùng Tiến Như và Bành Viễn Trinh cùng nhau tiến hai người ra cửa. Từ tử hàm trước khi lên xe còn hướng Bành Viễn Trinh nhìn bằng ánh mắt hận thù. Tử hoa người này không tệ. Rất tao nhã, có phong độ và biết kềm chế. Bành Viễn Trinh cười nói. Phùng Tiến Như thở dài. Đúng vậy, người này rất tốt, lại có học vấn. Làm sao vậy? Có phải có chút tiếc núi? Bành Viễn Trinh khẽ cười. Phùng Thiến Như ngẩn ra, chợt xấu hổ sáng giọng Anh nói cái gì vậy? Em và Tử Hoa chỉ là bạn bè, không có gì đâu. Nói sau thì em. Bành Viễn Trinh cười ha hà, ôm Phùng Thiến Như vào lòng, vé tai cô nói nhỏ. Trận địa của em đã bị anh chiếm lính rồi. Bất cứ kẻ nào dám tiến bước vào nửa bước thì phải chết. Phùng Thiến Như cười rộ lên, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhóm. Tống Dư chân thấy hai người nắm tay nhau bước vào, không hề có chuyện gì khúc mắt cũng là nhẹ nhàng thở ra. Bà chỉ sợ Bành Viễn Trinh trong lòng không thoải mái, sau đó cùng Phùng Thiến Như hai người giận dỗi thì mệt lắm. Sau khi ăn cơm chưa xong, trong thư phòng, thấy Phùng Thiến Như đang ôm quyển sách. Thoáng có chút trầm tư, muốn nói gì rồi lại thôi. Bành Viễn Trinh trong lòng vừa động, đi qua ôm lấy cô, dịu dàng nói. Bảo bối có tâm sự à Phùng Thiến Như trầm mặt một lát trầm rãi tựa đầu vào ngực Bành Viễn Trinh Nhẹ nhàng nói Anh Viễn Trinh em muốn đi tảo mộ Anh có thể đi với em không Bành Viễn Trinh ngẩn ra Chợt hiểu Phùng Thiến Như đây là muốn đi tảo mộ cha mẹ ruột của mình Phùng Thiến Như ánh mắt lóe sáng Hôn sự giữa cô và Bành Viễn Trinh đã đỉnh Cô đột nhiên muốn đứng trước mộ cha mẹ ruột của mình mà nói hết nguyện vọng Mặc dù cô đối với cha mẹ ruột không có một ấn tượng nào. Nhưng chung Quy cô trong đáy lòng vẫn mong muốn. Bành viễn trinh dịu dàng cười, gật đầu. Được rồi Thiến Như, chúng ta cùng đi. Nhưng ba mẹ, Phùng Thiến Như có chút do dự. Cô lo lắng ý muốn của mình sẽ khiến cho Phùng bá đào và Tống Dư chân cảm thấy thương tâm. Thiến Như, không có chuyện gì đâu. Em nếu cảm thấy băn khoan thì chúng ta cứ nói là đi ra ngoài đi dạo. Bành Viễn Trinh trấn an Phùng Thiến Như Hai người mặc quần áo chỉnh tề rồi đi xuống lầu Tống Dư Trân đang ngồi trong phòng khách nói chuyện phiếm với Mạnh Lâm Thấy hai người bước xuống liền cười hỏi một câu Hai đứa muốn ra ngoài à Phùng Thiến Như vẻ mặt hơi chút xấu hổ Còn Bành Viễn Trinh thì cười kha ha Mẹ con và Thiến Như ra ngoài dạo phố một chút Sang năm mới rồi xem có gì có thể mua không Ừ, hai đứa ra ngoài đi dạo Nhưng đừng mua gì hết Trong nhà đã mua đủ rồi Mạnh Lâm cười phất tay Hai đứa tự lái xe đi Phùng Tiến như lái xe Hai người mua một chút tế phẩm rồi thẳng đến Nghĩa Địa cách mạng thuộc ngoại Tây Sơn thủ đô Cánh cửa cổng khu Nghĩa Địa đóng chặt Bên trong truyền đến tiếng đồng phượng gì của cây lá Khiến người ta cảm thấy sợ hãi Trong phòng bảo vệ phát ra giọng hát tà âm của một nữ ca sĩ nào đó Người người đàn ông trung niên gác cửa ngồi quanh bếp lửa uống rượu Đột nhiên nghe được tiếng gõ cửa thì liền hoảng sợ Sắp bước sang năm mới rồi, mùa đông khắc nghiệt, ai lại đến thăm mộ chứ? Hoa vơ liều mạng Trước cửa một biệt tự ở thủ đô Xe còn chưa dừng hẳn, từ tử hàm đã bực bội đẩy cửa ra, nhảy xuống xe từ tử hoa hoảng sợ Vội dừng xe ở ven đường Xuống xe giận dữ nói Tử hàm em điên rồi Vừa rồi rất nguy hiểm Anh, anh thật sự là kẻ bất lực Em không hiểu Nếu anh thích phùng thiến như, như vậy Sao không nói rõ với cô ấy Sao không giáp mặt chất vấn cô ấy Hỏi rõ tại sao cô ấy bỏ anh đi yêu người khác Từ tử hàm chống nảnh Áo khoác mở rộng Lộ ra chiếc áo lông cừu màu trắng bên trong Mặc cho gió bắc thổi qua Cũng quên cả dép Em nói bậy bạ gì vậy Cái gì mà bỏ anh đi yêu người khác Đừng nói khó nghe như vậy Thiến như chưa từng nói yêu anh Nói cái gì mà thay lòng đổi dạ Là tại anh lúc trước ham mê suốt ngoại Mất đi cơ hội quý giá Từ tử hoa có phần xấu hổ phất tay Chuyện của anh Em đừng can thiệp vào Dù sao bành viễn trinh này Cũng không phải là tốt đẹp gì Tại hắn đoạt mất chỉ Thiến Như Nếu không Nhất định chị ấy sẽ chờ anh về nước Từ tử hàm chỉ tiếc Xèn sắc không thành thép Dầm chân nói Anh đừng nên bỏ cuộc Họ còn chưa viết hôn Anh còn có cơ hội mà Chỉ cần tiến Như hạnh phúc là tốt rồi Nếu hiện giờ cô ấy đang vui vẻ Tại sao anh lại phải đi phá thư Cuộc sống yên tĩnh của cô ấy Từ tử hoa có chút đau thương thở dài Vào lại trong xe Vất tay với em gái, rồi lái xe vào biệt thự Sao sao Nghĩa Trang công tổng cách mạng Tây Sơn Để lại giấy chứng minh và 100 tế thi chấp Phùng Thiến Như đi trước Bành viễn Trinh sách theo đồ quốc tế và tiền giấy theo sau Vào một khu mộ vắng vẻ không một bóng người Sau khi vào Nghĩa Trang Chưa nói đến tâm trạng đầy thương cảm của Phùng Thiến Như Chỉ không khí thê lương lạnh léo trong nơi đây cũng đủ làm người ta trầm mặn ít lời rồi. Đường vào mổ lá rụng đầy. Đột nhiên bị gió bắt thổi tung lên. Quay cuồng nhảy múa giữa không chung rồi đáp xuống những ngôi mổ không rõ tên. Mấy tiếng quả đen thê thiết chợt vọng đến bành viễn trinh đang lạnh run, không kìm nổi cả người nổi ra gà. Hơn một ngàn ngôi mổ, như núi như sừng. Con đường giữa các ngôi mổ uốn lượn quanh co. Chỉ có hai người bước đi Dù là dưới ánh nắng một buổi chiều đông giá xét Bước chân của hai người đều có phần ngưng trọng Tới trước mổ cha mẹ ruột của cô Phùng Thiến Như dừng lại Nhìn đâm đâm mổ bia Hồi lâu cô nhận lấy đồ cùng tế trong tay bành Viễn Trinh Rồi cẩn thận bày trên mổ mộ, châm một nén nhăng Anh Viễn Trinh Anh có biết lúc em biết mình không phải là con gái ruột Tâm trạng em ra sao không Vô cùng tuyệt vọng muốn nhảy từ trên lầu xuống kết thúc cuộc đời mình Mấy tháng trời Em có cảm giác mình là một người ngoài hoàn toàn xa lạ Bất kể ba mẹ dỗ dành em Nuông chiều em như thế nào Lòng em vẫn đầy cảm giác bài xích Cũng may là qua mấy tháng Rốt cuộc em vẫn nghĩ thông suốt Cho dù ba mẹ có phải cha mẹ ruột của em hay không Nhưng hai người đã dưỡng ruột em nhiều năm như vậy Đối với em chân thành Thân thiết như vậy Em không có quyền làm họ đau lòng Càng không thể làm họ bị tổn thương Phùng Thiến Như xúc động ôm bành viến trinh Lầm bẩm nói Dường như cũng nói cha mẹ ruột của mình nghe Thiến Như Thật ra bất luận là cha mẹ ruột em Hay là ba mẹ hiện nay Đều hy vọng em có thể sống một cuộc đời hạnh phúc vui vẻ Suy cho cùng Em là người rất may mắn được cả nhà thương yêu Bất kể là quá khứ hay hiện tại, em đều được ba mẹ hết lòng yêu thương Trong khi anh từ lúc bắt đầu biết nhớ, cũng chỉ có một mình mẹ Những năm tháng ấy, anh và mẹ sống nương tựa lẫn nhau Cuộc sống vô cùng vất vả gian gian Không ai quan tâm, không ai để mắt tới mẹ con anh Nhưng mẹ luôn rất kiên cường, mỗi ngày đều nhắc lại những chuyện khi cha còn sống Bà không tiếc hơi dậy nỗi đau của mình Là để anh cảm nhận và khắc sâu sự tồn tại của cha anh Từ đó trở đi Anh hiểu được Cha anh tuy đã mất Là do số mệnh bất hạnh Nhưng tình thương của cha trước sau vẫn ở cùng anh Cho nên thiến như em phải hiểu Tuy cha mẹ ruột của em đã mất Nhưng tình thương của họ vẫn còn mãi bên em Nếu dưới suối vàng Hai người có linh thiêng Cũng vi vọng em có thể sống hạnh phúc vui vẻ Bành Viễn Trinh ôm Phùng Thiến Như thật chặt, dịu dàng nói. Lời của hắn như một dòng nước ấm giữa mùa đông giá rét Chầm rãi trôi xuôi theo thân thể cô. Làm cô cảm động. Tâm trạng u ám đã tan biến thành hư không. Viễn Trinh cảm ơn anh. Có ba mẹ, có anh trong cuộc đời này, em rất mãn nguyện. Phùng Thiến Như ôm chặt Bành Viễn Trinh, hai người im lặng ôm nhau đứng lặng trong gió xét. Sau khi từ Nghĩa Trang trở về Tâm trạng Phùng Thiến Như đã khá lên nhiều Khi hai người đi chợ mua một ít hàng Tết về Thấy một chiếc xe Việt dã đậu trước cửa Cảnh chiếc xe là một cô gái trẻ tuổi dáng người thon thả Mặc áo da Quần bó Đều màu đen Tóc cắt ngắn Trông rất ngầu ngáo Đó là người lúc nãy đã rời khỏi Từ tử hàm em gái từ tử hoa Tử Tử Hàm sinh năm 1973 Tuổi sở Năm nay vừa tròn 20 Sinh viên trường đại học ngoại ngữ ở thủ đô Phùng Thiến Như súng xe cười Tử Hàm sao em quay lại vậy từ Tử Hàm cười nhạt một tiếng Chị Thiến Như em muốn tìm anh Viễn Trinh nói chuyện được không Phùng Thiến Như ngẩn ra chợt nhú mày khẽ nói Tử Hàm em tìm Viễn Trinh nói chuyện gì Hai người Phùng Tiến Như thầm nghĩ, hai người mới quen, gặp mặt có một lần, mới vừa rồi cũng không vui vẻ gì, có chuyện gì để mà nói. Từ tính cách hơi ngông cuồng và mạnh mẽ của từ tử, tử hàm, cũng đoán ra cô muốn nói chuyện gì với bành viễn trinh. từ tử hàm bước tới một bên, gõ cửa kính xe. Bành viễn trinh bất đắc dĩ phải xuống xe, cười hỏi, cô tìm tôi có việc sao? Tôi muốn tìm anh nói chuyện. Từ tử hàm nói xong bước tới túm lấy tay Bành Viễn Trinh kéo vào xe của mình. Bành Viễn Trinh tức giận, hất tay cô ta ra. Từ tử hàm quay lại cười gần. Nếu là đàn ông thật sự, hãy đi với tôi. Bành Viễn Trinh thở ra một cái, do dự một chút quay lại nhìn Phùng Thiến Như dịu dàng nói. Thiến Như, em về trước đi, anh nói chuyện với cô ấy một lát. Không có chuyện gì đâu, một cô bé, không làm gì được anh đâu. Bành viễn trinh bước nhanh lên xe việt giã Thấy bành viễn trinh đắt lên xe Chiếc xe nhanh chóng rời khu biệt thự Phùng thiến như cao mày Lái xe trở về nhà Từ tử hàm lái xe rất nhanh Không chạy về phía nội thành Mà hướng về đường quốc lộ Ở ngoại ô thủ đô chạy tới Bành viễn trinh ngồi ở vị trí lái phụ Quay lại nhìn từ tử hàm đang tỏ vẻ khó chịu Thản nhiên nói Cô tự tìm tôi có chuyện gì cứ nói Đột nhiên tử tử hàm phanh xe lại Đỗ xe ở ven đường cả giận nói Bành viễn trinh Anh chỉ là người thứ ba Anh vung giao cướp người yêu của anh tôi Phá hoại tình cảm giữa anh tôi và chị Thiến Như Anh biết chưa Bành viễn trinh cười nhẹ Tôi không thích nghe những lời này của cô tử Cái gì mà chỉ là người thứ ba Cái gì gọi là vung giao cướp người yêu Anh cô và Thiến Như từng có tình cảm sao Mà cho dù là có Nhưng hiện giờ Người Thiến Như yêu là tôi Mà tôi cũng yêu Thiến Như sâu sắc Qua Tết âm lịch là chúng tôi chuẩn bị kết hôn Cô rõ ràng là cố tình gây sự Anh đừng cưỡng từ đoạt lý Anh biết chị Thiến Như được mấy ngày Anh tôi và chị Thiến Như từ nhỏ như thanh mai trúc mã Tình cảm vun đắp bao nhiêu năm trời Nếu không phải anh hoa ngôn xảo ngữ Sau lưng phá đám Sao chị Thiến Như có thể thích anh? Từ tử hàm quát mắt chừng chừng nhìn bành viễn trinh. Bành viễn trinh không nhìn được cười. Cô bé, đó không phải là tình yêu cùng lắm là có ý. Thiến Như là ai cô còn hiểu rõ hơn cả tôi. Nếu Thiến Như thích anh cô, làm sao tôi còn có cơ hội? Cô tử, hai nhà chúng ta quan hệ không tệ. Tôi không muốn vì chuyện này mà phá hư tình nghĩa giữa hai nhà. Được rồi. Tôi còn có việc cô lái xe đưa tôi về. Từ tử hàm lạnh lùng cười. Anh đừng tưởng bở. Tôi đây không phải là tài xế của anh. Nói xong đột nhiên cô ta buông ly hợp, nhấn ra chiếc việt giã liền gầm lên phóng tới. Vô cùng may mắn. Trên con đường lớn thủ đô trống trải không người, gió lạnh gào thét. Hai người vật lộn kịch liệt trong xe. Có lẽ do hoàng hốt. Trong nháy mắt khi chiếc xe va vào thành lan can, từ tử hàm đã dấm vào chân ga. Mà thật ra là cô định phanh xe lại. Cô quên mất phanh xe đang nằm dưới chân bành viễn trinh. Chân ga bị đạp mạnh tốc độ xe đột ngột tăng tối đa thân xe gầm lên. Ngơ vỡ con lươn ngăn cách, vọt tới làn đường ngược chiều. Như một mũi tên bật khỏi cung. Tiếng động cơ gầm rú chói tai và tiếng bánh xe giết trên mặt đường dở người. Không ngừng lao tới trước. Bởi vì xe chạy với tốc độ cao. Tạo ra dòng khí xoáy khiến sự hô hấp rất khó khăn. Bành viễn trinh cảm thấy cảnh tượng trước mắt nhỏ đi. Rất khó nhận ra con đường. Chỉ nghe thấy tiếng thép chói tai của tử tử hàm hòa lẫn với tiếng gió giết vù vù. Mánh liệt kích thích màng nhĩ của hắn. Tử tử hàm ngồi ngây ra trước tay lái đầu ớt chống sống. Một chiếc xe tải trở đầy hàng hóa chạy theo chiều ngược lại. Bành viễn trinh hét lớn một tiếng. Trồn lên người từ tử hàm. Ngồi vào sau tay lái. Tốm lấy vô lăng. Dồn hết sức xoay thật mạnh. Trong nháy mắt. Dầm. Dầm hai tiếng. Cảnh xe việt dã và xe tải sượt qua nhau. Thanh cản chức và sườn xe bị lóm xuống vì cú va chạm Xe tải ca Hơn U Vĩnh Quy Quy Cơn Cạn Hơn U Vĩnh Quy Quy Cơn Dừng lại ở ven đường Còn xe Việt dã tiếp tục lao tới trước hơn 10 m Đâm vào tường rào xi măng May mà trước đó bành viễn trinh đã dấm phanh tối đa Tài xế xe tải mặt như cho tàn nhảy ra khỏi buồng lái đứng ở ven đường thở dốc Vốn đỉnh mắng vài câu. Anh ta chợt nhận thấy hình dáng thê thảm của xe Việt giã. Đầu xe vặn vẹo méo mó. Không biết tình trạng của người trong xe sống chết thế nào. liền ngậm miệng. Bành viễn trinh lặng lặng tựa vào ghế Nhìn cửa kính xe bể nát một mảng lớn và màn trời phía sau lỗ hồng. Đầu óc trống giống. Mới đầu hắn không có cảm giác đau, các giác quan như tê liệt. Xung quanh dường như rất im lặng. Những tiếng ồn ào náo động đều đát lặng. Nhưng hắn biết, nếu vừa rồi mình phản ứng không mau lẻ, đánh lái thật mạnh và trong nháy mắt sắp bị văng ra khỏi bùn lái không ôm chặt tay lái, thì giờ này hắn đã nằm thẳng cẳng trên mặt đường lạnh như băng rồi. Hắn cố hết sức giấy ruột. Một vòi máu tươi từ gương mặt cương nhị từ từ chảy xuống. Từ từ hàm nằm bên dưới hắn hồn siêu phách lạc hét ấm lên. Hắn cố gắng mở mắt ra. Cảm thấy vô cùng đau đớn. Dường như toàn thân xương cốt. Kể cả nội tảng đều bị chấn nát thành từng mảnh. Trước mắt hắn tối sầm, ngất đi. Tài xế xe tải chạy tới. Thấy trong xe một đống hốn đồn. Một năm, Một nữ ngồi với tư thế chồng lên nhau một cách hết sức mờ ám Không rõ sống chết Tài xế mắng một tiếng Quay lại nhìn xe mình chỉ bị chảy một chút Thầm nhủ Xui quá Rồi chạy trở lại Leo lên xe rời đi Báo cảnh sát đương nhiên là lựa chọn thứ nhất Nhưng người tài xế kia đang vội về nhà ăn tết Nếu báo cảnh sát Phải đợi cảnh sát giao thông xử lý không biết bao lâu Hơn nữa, xem ra hai người kia bị thương khá nặng, để tránh phiền phức, anh ta chuồn luôn cho chắc ăn. Trên quốc lộ im ấm không một tiếng động. Thật lâu sau từ tử hàm moi tỉnh lại. Cô đẩy bành viễn trinh đang nằm trên người mình thấy hắn dường như bất tỉnh, mà tay mình dính đầy một chất lòng màu đỏ sấm. từ tử hàm sợ hãi khóc thành tiếng cố gắng sức lay lay, đẩy mạnh cái cửa bị biến dạng ra, ngã xuống đất. Tử tử hàm đứng trên con đường rộng lớn kêu khóc cả buổi cũng không gọi được chiếc xe nào. Sắp sang năm mới rồi, những chiếc xe tải lớn thường ngày vẫn qua lại không ngớt, giờ biến mất không tung tích. Hai chân từ tử hàm như nhúng ra. run dậy. Cô chạy về. Dùng hết sức kéo bành viễn Trinh xuống xe. Sau đó ngồi dưới đất. Để đầu hắn gối lên cặp đùi mềm mại của cô. Hoang mang lo sợ. Nước mắt tuôn rơi Máu tươi đỏ sấm chầm chậm chảy ra từ đầu bành viễn trinh Ngụm đỏ cả quần cô trong thật ghê người Cô run dậy để ngón tay lên mũi hắn Thấy hắn còn thở mới bớt sợ một chút Anh đừng làm tôi sợ nha Rốt cuộc anh có sao không Tỉnh lại đi Từ từ hàm luống cuốn đặt bành viễn trinh nằm ngang Hai tay đè lên ngực hắn Lóng ngóng làm hô hấp nhân tạo Đôi môi lạnh như băng của cô áp lên đôi môi cũng lạnh bút của bành viến trinh Chợt nhận ra mình đã quên mất những bước cơ bản của động tác hô hấp nhân tạo mất rồi Từ từ hàm chậm rãi ngầm đầu lên Mặt mày thảm đảm Đột nhiên khóc sống lên Phá vỡ bầu trời nhá nhem tối im lặng như tờ Khủ khủ khủ Đột nhiên bành viến trinh ho khan mấy tiếng cố hết sức mở mắt Dên gì nói Đỡ tôi một chút, đỡ tôi đứng dậy Cảnh sát giao thông đến xử lý tai nạn còn bành viễn trinh và tử tử hàm được đưa đến bệnh viện. Thật ra tử tử hàm không bị thương. Chỉ hoàng sợ quá mức. Còn bành viễn trinh cũng chỉ bị đập chán vào kính chắn gió. Não bị chấn động một chút. Ngoài ra, còn bị mảnh thủy tinh đâm thủng một lỗ nhỏ trên đầu. Nhưng xương cốt không bị gãy. Vậy cũng là quá sức may mắn trong cái rùi rồi, rồi. Nhưng nếu Bành Viễn Trinh không phản ứng nhanh, lần này hai người đã chết chắc. Đêm khuya, người nhà họ Phùng và người nhà họ tử gần như đồng thời chạy tới bệnh viện. Sắc mặt Phùng bá đào âm trầm, tống dư chân và mạnh lâm thì một trái, một phải ôm lấy Phùng Thiến Như mặt mày trắng bịch. Khi biết Bành Viễn Trinh bị tai nạn đưa vào bệnh viện, Phùng Thiến Như bị sốc trước mắt tối sầm bất tỉnh nhân sự. Từ tử Hoa và cha mẹ y lục túng đứng ở đầu kia hành lang bệnh viện. Họ tới sớm một chút, đã biết bành viễn trinh không đến nỗi nguy hiểm tính mạng thở phào nhẹ nhóm. Với địa vị của bành viễn trinh ở phùng ra, nếu hắn có mệnh hệ nào chắc chắn tử ra không gánh nổi trách nhiệm. Ngay cả hai nhà là thân giao lâu năm cũng không thể chịu nổi lửa giận của phùng lão. Cha tử tử hoa, tử hoa sơn lúc túng đi tới, nhỏ giọng nói. Lão phùng, dư chân, thật ngại quá. Cũng may là viễn trinh không việc gì. Tống Dư chân cam tức nhìn tử hoa sơn trầm giọng nói Lão tử sao con bé tử hàm lại hồ đồ như vậy Mấy người dạy dỗ nó kiểu gì thế Thật không tưởng tượng nổi Tống Dư chân không nể mặt tử ra Bành viễn trinh bị thương Làm cả nhà đều hoảng sợ Khi nghe tin Vợ chồng Phùng Lão rất tức giận Nếu không phải đêm đắc khuya Bà Phùng đã đến bệnh viện thăm cháu rồi Từ Hoa Sơn lúc túng xoa tay, không biết trả lời sao cho ổn. Từ Tử Hoa cúi đầu đi tới, khẽ nói: "Rất xin lỗi bác Phùng, cô tấm, cô mạnh tử hàm không hiểu chuyện cháu thay mặt nó xin lỗi mọi người." Lúc này, đột nhiên Phùng Thiến Như gắng sức vùng ra khỏi tay Tấm Dư Chân và Mạnh Lâm, loạn choạng đi về phía phòng bệnh. Vết thương trên trán Bạch Viễn Trinh vừa mới được rửa sạch và băng bó. Từ Tử Hàm dìu hắn chầm chậm ra khỏi phòng bệnh. Vết máu loang lộ trên đùi tử tử hàm đủ để mọi người hình dung ra cảnh tượng nguy hiểm lúc đó. Anh Viễn Trinh! Phùng Thiến Như nghẹn ngào ôm lấy bành Viễn Trinh. Bành Viễn Trinh đẩy tử tử hàm đang căng thẳng và xấu hổ ra. Cố hết sức ôm lấy Phùng Thiến Như, dịu dàng nói. Thiến Như, em đừng khóc, đừng lo lắng, anh không sao. Cách đó không xa. Tử tử hoa nhìn bộ dạng khoan khít, đầm thắm đến tận cùng của hai người. Trong mắt thoáng hiện một tia àm đảm. Quay đầu nhìn đi chỗ khác. Tống dư chân và mạnh lâm vội vã đi tới. Viễn Trinh, sao cháu lại đi ra, mau trở về giường nằm đi. Bành Viễn Trinh ôm Phùng Thiến Như, mệt mỏi nhìn bác gái và mẹ, mỉm cười. Mẹ con không sao. Chỉ là đầu bị chảy một chút. Ngoài ra não bị chấn động nhẹ. Về nhà nghỉ ngơi một đêm là khỏi lại thôi. Không được, phải đi kiểm tra toàn diện. Tống dư chân nắm lấy cánh tay của bành viễn trinh còn mạnh lâm lo lắng nhìn con, nhìn kỹ vết thương trên đầu hắn. Mấy lãnh đạo bệnh viện cùng vài bác sĩ đi tới, vây quanh phùng bá đào nói vài câu. Nghe bác sĩ nói bành viễn trinh không bị nguy hiểm gì, mọi người mới yên tâm. Từ hoa sơn nhìn con một cách tức giận, trách cứ. Từ hàm còn không mau xin lỗi bác phùng và hai cô đi. Từ từ hàm vừa xấu hổ vừa luống cuống, khóc nức nở. Vụt một cái cô quỳ dạp xuống hành lang lạnh như băng Khóc không thành tiếng Giờ phút này Sự tùy tiện Ngang bướng của cô đã bị nỗi sợ hãi Ghê người lúc thập tử nhất sinh kia xua tan đi Nghĩ tới cảnh tượng khủng khiếp đó Cô run dậy cả người Cảm xúc hốn đồn Không thể dùng lời mà diễn tả được Phùng bá đào nhớ mày Nhìn tống dư chân phất phất tay Mạnh lâm thở ra Dành trước tống dư chân tiến lên đỡ từ tử, tử hàm dậy thở dài nói Cháu đừng có như vậy, sau này cũng đừng tùy hứng nữa Lần này là vô cùng may mắn, hai cháu đều không nguy hiểm đến tính mạng Thôi cháu đứng lên đi Không phải mạnh lâm mềm lòng, chỉ là trong lòng bà hiểu rất rõ Với tình nghĩa giữa hai nhà tử Phùng, nếu bành viễn trinh đã không sao, cứ chấp nhất thì cũng không có ý nghĩa Hơn nữa từ tử hàm cũng đã rất hoàng sợ Cám ơn cô mạnh từ tử hàm xấu hổ Nhào vào lòng mạnh lâm Lại khóc nước lên Bành viễn trinh thở phào một cái Nhìn vẻ thảm hại cơ Ú Sơn Quy. Quy À Tị Ú Vinh Quy Quy Tử hàm Khẽ lắc đầu Ra hiểu phùng thiến như giúp mình rời khỏi Tất nhiên hắn không oán sẵn gì từ tử, tử hàm, nhưng lúc này cũng không muốn nhìn thấy cô. Dù Tống Dư Trân và Mạnh Lâm mạnh mẽ yêu cầu Bành Viễn Trinh nằm viện theo dõi vài ngày. Nhưng Bành Viễn Trinh vẫn cương quyết về nhà. Lý do của hắn rất đơn giản. Sắp sang năm mới rồi, ở lại bệnh viện có vẻ không may mắn lắm. Tống Dư Trân và Mạnh Lâm cũng nghĩ như vậy. Lại hỏi ý bác sĩ. Thấy bác sĩ cũng không phản đối. Bèn để Bành Viễn Trinh rời khỏi bệnh viện Về đến nhà Bành Viễn Trinh dùng mi Lông quấn chặt đầu mình lại đi tắm rửa Rồi ôm Phùng Thiến Như ngủ thẳng một giấc tới hừng đông Phùng Thiến Như chủ động ở lại trong phòng ngủ của hắn chăm sóc hắn Bành Viễn Trinh sống sót được sau tai nạn tình cảm của cô càng bùng nổ Không còn cảm thấy ngượng ngùng gì nữa Con cháu quý tộc tù hội 1. Hôm nay đất là 28 tháng chặt Thủ đô cao thấp đều tràn ngập không khí lễ mừng năm mới Tuy nhiên không khí ở thủ đô mừng năm mới không vui như ở địa phương nhỏ như Tân An Bành viễn Trinh vẫn còn nhớ rõ Kỳ thật sau năm 2000 Tết âm lịch cố nhiên năm nào cũng có Nhưng ý vị lại càng lúc càng mờ nhạt Càng trở thành một cái gì đó như uy định Và cũng càng tràn đầy hương vị buôn bán náo động Un ào Bành viễn trinh nhẹ nhàng từ trên giường ngồi dậy. Đắp lại mền cho Phùng Thiến Như rồi sau đó chính mình bước đến cửa sổ. Nhìn những đứa bé đang nô đùa trong công viên đằng trước. Sau khi nghỉ ngơi một đêm tinh thần của hắn cơ bản đã khôi phục lại. Ngoại trừ đầu óc còn có chút choáng váng thì cũng không còn gì quan trọng. Nhớ lại ngày hôm qua hắn thầm nhủ mình quả thật vẫn còn may mắn. Nếu như vẫn may ghém một chút. Nếu Bành Viễn Trinh phản ứng chậm một chút thì bất kể là ngơ vào xe tải hay là ngã lăn ra đường quốc lộ thì hậu quả cũng đều là chí mạng. Phùng Thiến Như vẫn còn ngủ say sư. Tối hôm qua cô lo lắng tinh thần vô cùng khẩn trương. Khi Bành Viễn Trinh ngủ, cô cũng vẫn không có cách nào an tâm mà ngủ. Cứ ôm Bành Viễn Trinh chăm sóc hắn, cho đến sáng sáng mới có thể chợp mắt. Bành Viễn Trinh quay đầu nhìn người con gái mình yêu trong lòng chăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn gần như cảm giác mình có thể không được nhìn thấy Phùng Thiến Như rồi. Dưới lầu chuyện đến đồng tính, Bành Viễn Trinh do dự một chút. Mặt bộ đầu ngủ bước ra cửa, đứng cuối hành lang nhìn lại. Thấy cha mẹ của tử tử hàm mang theo bao lớn bao nhỏ. Ở trong phòng khách nói chuyện với Tống Dư Trân và Mạnh Lâm. Mặc dù đối với hành động của từ tử hàm, phùng da cao thấp đều rất tức giận. Nhưng nhớ tới giao tình giữa hai nhà cũng không vì vậy mà trở mặt. Tử ra hai vợ chồng tới cửa xin lỗi thăm hỏi bành viễn trinh. Tống dư chân cũng không nên không ra mặt tiếp đãi một chút. Chị Tống, viễn trinh sao rồi? Ai, tử hàm con bé chết tiệt kia? Bình thường là do chúng tôi nuông chiều nó đến hư hỏng cho nên mới gây ra đại họa như thế này. Chúng tôi nhất định phải quản giáo nghiêm khắc Từ sơn hoa khuôn mặt tươi cười Tống dư chân thở dài một tiếng nói Lão tử không phải tôi nói hai người Con cây của hai người bình thường cũng rất kiêu căng Nhìn con bé tử hàm kia được hai người nuôn chiều đến thành cây gì Tùy hứng, hống hách, điêu ngoa Lớn như vậy rồi nếu như không biết kềm chế Tương lai còn có thể ra ngoài Nhà ai dám có loại con dâu như thế Bởi vì tức giận nên tống dư chân lời nói hơi nặng một chút, Từ hoa sơn khó chịu khẽ nhăn mặt một cái. Còn vợ ông nhà Thục Trinh thì có chút bất mãn, rất không cao hứng. Nhưng tử hàm đã phạm sai lầm trước, hơn nữa phùng da thanh thế hơn tử da. Bây giờ tử da còn phải dựa vào phùng da. Nhạc Thục Trinh tuy rằng trong lòng mất hứng nhưng cũng chỉ có thể cắn răng nuốt xuống. Mạnh lâm thấy vợ chồng tử gia xấu hổ như vậy thì liền cười giảng họa. Đều là con nít cả, về sau giáo dục một chút là được. Bành viễn trinh nhíu mày cũng không đi xuống lầu chào hỏi vợ chồng tử gia mà quay trở về phòng ngủ. Hắn không đến mức bởi vậy mà hận thù tử tử hàm nhưng cũng không nghĩ sẽ gặp người của tử gia. Vừa vào cửa, Phùng Tiến Như đã tỉnh ngủ. Cô đêm qua vẫn mặc chiếc áo ngủ thật dày ngồi trên giường, rủi rủi mắt. Bành Viễn Trinh cười, cởi dày bước lên trên giường, một tay ôm lấy Phùng Thiến Như dịu dàng nói Thiến Như, em ngủ chút nữa đi Phùng Thiến Như lắc đầu, đôi bàn tay nhỏ bé khẽ vuốt miếng băng dán trên chán Bành Viễn Trinh, nhẹ nhàng hỏi Anh Viễn Trinh, anh còn đau không? Cô bé điên kia thật sự quá ghê tởm Cô ta sao dám làm như vậy chứ? Còn đau chút thôi, nhưng không sao rồi Kỳ thật chỉ là xây xác ngoài ra Hai ngày nữa anh tháo băng xuống là được rồi Khó mà làm được Nếu chẳng may miệng vết thương bị nhiễm trùng thì sao Không được đâu Hai ngày nữa em cùng anh đến bệnh viện thay thuốc Tiện thể kiểm tra xem trên chán Phùng Thiến Như nắm chặt cánh tay bành viễn trinh Sẵn giọng nói Anh không có yếu ớt như vậy đâu Bành viễn trinh cởi áo ngủ của mình Chỉ vào vết xẻo trên đùi Em xem này Lúc trước anh bị xe Ngơ phải trên đùi có một lỗ hồng thật lớn Nhưng anh sợ mẹ anh lo lắng Liền dùng băng vải quấn quanh hai vòng Rồi đến trường học cho xong tiết thể dục Vậy mà qua hai ngày cũng không sao Bành viễn trinh mặc dù chỉ nói đơn giản Nhưng phùng thiến như vẫn thương cảm Khẽ vút vết xẻo trên đùi của hắn Trong lòng nhu tình vạn kết Yên lặng nhận thức được người yêu của mình lúc trước đã trải qua thời niên thiếu khó khăn như thế nào Hai người cả buổi sáng cũng không ra khỏi phòng tựa sát vào nhau nói chuyện rồi ngủ. Bữa cơm trưa tống dư chân sai người mang lên cho hai người. Cả hai đều không xuống dưới ăn. Ăn cơm chưa xong. Mạnh lâm lại tự mình mang tô canh gà do bà nấu. ép bành viễn Trinh uống một tô to. Miệng đầy dầu mỡ. Phùng thiến như cũng đành chịu đành phải uống một bát. Cô rất sợ béo chết sống cũng không uống nữa Mạnh lâm cũng không cứng cầu Kỳ thật thì canh gà hương vị rất tốt Chỉ có điều Bành Viễn Trinh vừa mới ăn một tô cơm lớn Uống một tô canh gà Nhiều dầu mỡ Sợ khó tránh bị đầy bụng Bành Viễn Trinh ngày hôm qua gặp tai nạn Nên có chút nhiễm phong hàn Hắn nằm trên giường nói chuyện với Phùng Thiến Như Rồi mơ mơ màng màng ngủ thiếp Phùng Thiến Như cầm quyển tạp chí Rúc vào bên cạnh hắn tùy ý liếc nhìn Bên ngoài chuyện đến tiếng gõ cửa Phùng Thiến Như gión xém nhảy xuống giường Thấy Tống Dư chân thì không khỏi thở dài một tiếng Mẹ có chuyện gì ạ Thiến Như Tống Dư chân nhìn lướt qua Thấy Bành Viễn Trinh đang ngủ thì hạ giọng nói Lão Đại Hầu ra vừa rồi sai người đến mời con Và Bành Viễn Trinh ngày mai tham gia bữa tiệc sinh nhật của con bé Phùng Thiến Như nhíu mày Nhẹ nhàng nói Mẹ con không đi đâu. Anh viễn trinh sức hỏi không tốt, không nên suốt đầu lộ diện. Hầu ra mà Tống Dư Trân nói cũng là hầu ra hào môn thế ra. Tuy rằng ông cụ đã sớm về hưu để an dưỡng tuổi thọ. Mà địa vị quyền bính lại không bằng phùng ra. Nhưng cũng không thể khinh thường. Hầu ra cũng chẳng khác gì phùng ra cũng con nối dòng khá đơn bạc. Mà con cả hầu ra cũng chỉ có hai đứa con gái. Lão Đại Hầu Gia chính là con gái lớn của con cả Hầu Gia Hầu Ninh Viễn. Con gái lớn của Hầu Ninh Viễn tên là Hầu khinh Trần, con gái thứ hai tên là Hầu Niệm Ba. khinh Trần thì hơn 20 tuổi, còn Niệm Ba thì cùng năm với Phùng Thiến Như. Năm nay cũng vừa vặn tốt nghiệp trường Đại học Kinh Hoa. Cách gọi là người thì lấy loại, vật thì lấy đàn. Bất luận cái gì cũng có cái vòng tròn của nó. Con cháu quý tộc thủ đô cũng không ngoại lệ. Mà hàng năm con cháu quý tộc thủ đô chỉ có một lần tụ hội duy nhất, đó là sinh nhật của khinh Trần. Đến nay cũng đã 4-5 năm. Trong cách đời thứ 3 ở thủ đô này, hầu khinh Trần không nhường ai vị trí đại tỷ của mình. Mà trời sinh cô tính tình rộng lượng đối nhân xử thế hào sản trưởng nghĩa. Cho nên, sinh của cô tùy rằng được khống chế trong phạm vi nhất định. Nhưng hàng năm vẫn có mười mấy công tử tiểu thư đến chúc mừng. Tống Dư Chân cười nói: "Đi hay không thì do các con quyết định, nhưng mẹ và ba con có ý là nếu sức Hoàng Bành Viễn Trinh cho phép thì các con nên đi một chuyến." Tống Dư Chân ít nhiều có ý tại ngôn ngoại. Phùng Thiến như thông minh, lập tức đoán được sủng ý của cha mẹ mình. Bành Viễn Trinh nhận tổ tông trong giới Huyền Quý thủ đô cũng chẳng là bí mật gì, nhưng chung quy vẫn chưa công khai lộ diện. Phùng Bá đào ý tứ rất rõ ràng, Khiến Bành Viễn Trinh đại diện Phùng gia ra mặt, tiếp xúc với các đời thứ ba khác của Phùng gia. Kỳ thật Phùng Thiến Như thì đoán được một mà không đoán được hai. Vợ chồng Phùng Bá Đào lần này mục đích thật sự là muốn công khai mối quan hệ của Phùng Thiến Như và Bành Viễn Trinh. Khiến bao gồm từ tử, tử hoa bên trong không ai còn có vọng tưởng với Phùng Thiến Như nữa. Tránh sinh thêm sự cố. Nghĩ đến đây, Phùng Thiến Như do dự một chút, Mẹ đợi lát nữa con thương lượng với anh Viễn Trinh một chút được không Được sao lại không được Đây cũng chẳng phải là chuyện chính sự gì Tống Dư chân nhéo mũi Phùng Thiến Như Được rồi con nghỉ ngơi đi Hãy chăm sóc bành Viễn Trinh cho thật tốt Anh Viễn Trinh anh có muốn đi không Phùng Thiến Như dịu dàng hỏi Đi chứ chúng ta sắp kết hôn rồi Anh còn chưa biết bạn bè của em Lần này em đem anh giới thiệu cho bạn bè em đi Bành Viễn Trinh cười Bành Viễn Trinh con ngươi lói lên Ý tưởng của hắn và Phùng Bá Đào không mưu mà hợp Kỳ thật hắn không muốn tham gia vào cái tổ hội của đám con cháu thế ra Nhưng vì muốn chứng minh chủ quyền lãnh thổ của mình với Phùng Thiến Như Hắn cũng không tiếc Đồng thời cũng là vì chiếu cố cảm xúc của Phùng Thiến Như Dù sao Phùng Thiến Như cũng thật tâm muốn giới thiệu hắn cho bạn bè của mình. Hơn nữa, hắn là tôn trưởng Phùng Gia tương lai khó tránh khỏi việc giao tiếp với đời thứ ba này. Lựa chọn cơ hội như vậy để lộ mặt cũng không thể tránh được. Phùng Thiến Như nhịn cười không được. Anh Viễn Trinh, anh nói cái gì vậy? Được, nếu anh muốn thì chúng ta đi ra ngoài một chút. Vừa lúc em cũng muốn giới thiệu anh với bạn bè của em. Sáng thứ hai. Vẫn là Phùng Thiến Như lái xe. Hai người cùng nhau đến câu lạc bộ Phích Lịch Vương Triều ở ngoại ô thủ đô để dự sinh nhật của Hầu Khinh Trần. Câu lạc bộ này thật sự là một nơi dành cho các vương tôn công tử ăn chơi. Tuy nhiên giá ở đây khá cao, có thể đi vào nơi này không phú thì quý. Mấy năm nay, sinh nhật của Hầu Khinh Trần đều tổ chức ở câu lạc bộ này. Cho nên ngày hôm đó sẽ không mở cửa buôn bán. Phùng Thiến Như đậu xe. Sau khi bước xuống thì cảm giác có chút kinh ngạc. Năm ngoái tù hội ít nhất có mấy chục người tham gia. Hơn nữa còn có mấy họ hàng thân thuộc của hầu gia. Nhưng ngoài cổng câu lạc bộ hôm nay chỉ đậu ít ở mấy chiếc. Chẳng lẽ còn chưa đến giờ. Phùng Thiến Như cảm thấy kỳ lạ. Nhìn đồng hồ. Thấy đã 11 giờ chưa. Trong lòng thầm nhủ. Chẳng lẽ là đổi địa điểm. Hai người bước xuống xe nhìn quanh câu lạc bộ. Mà trong đại sảnh câu lạc bộ, một số thanh niên nam nữ đang song vai nhau đứng đó, đều dùng ánh mắt khác nhau nhìn Bành Viễn Trinh. Con cháu quý tộc tù hội. Hai, Bành Viễn Trinh hôm nay mặc quần áo rất bình thường có thể nói là già trước tuổi. Nhưng hắn thân là cán bộ chính phủ cũng quen mặc trang phục như thế này. Muốn hắn mặc những trang phục lòe lòe tham dự những trường hợp công khai là không có khả năng. Hắn không phải là hạng công tử bột, nhưng trên người hắn vẫn toát ra một khí độ nho nhã. Lại cộng thêm gương mặt anh Tuấn, vẻ bề ngoài kiên nghị, và thân hình cao lớn. Không mật không gầy khiến cho người ta cảm nhận được sự một sự điềm đảm. Chắc chắn, chỉ có điều trên chán hắn lại có một miếng băng gạc, khiến nhiều người theo bản năng mà nhìn từ tử, tử hàm đang đỏ mặt đứng bên cạnh từ tử, tử hoa. Hầu khinh Trần nhìn bành viễn trinh. Rồi lại quay đầu nhìn tử tử hoa cười nói Tử hoa, vị này là bành viễn trinh Chính là anh ta Tử tử hoa thở ra một cái, con ngươi lói lên Còn tử tử hàm thì cứ quẩn quanh khiến em gái hầu khinh trần là hầu niệm ba phải che miệng cười Tử hàm cô nổi danh là hốt, sao hôm nay lại có chút hiểu siêu như vậy Cô bé điên này hiện tại rốt cuộc đã gặp đại họa rồi đấy Tử tử hàm khôn mặt đỏ lên, ngập ngừng nói tôi từ tử, tử hoa nhẹ nhàng kho khan một tiếng khinh Trần chúng ta ra ngoài tiếp đón đi được chúng ta ra ngoài nhanhnh đón hai vị thiếu gia tiểu thư của Phùng ra đi à phỏ mã Phùng ra hầu khinh Trần khẽ cười một tiếng rồi đi đầu ra ngoài kỳ thật vốn năm nay hầu khinh Trần không muốn tổ chức sinh nhật bởi vì vị hôn phu của cô đã đi Mỹ nghiên cứu nên tâm trạng cô không được vui Nhưng nể hà anh em tử tử hoa đến tìm cô Năn nỉ cô ra mặt giúp đỡ làm dịu đi mối quan hệ dường như có chút không được tự nhiên và căng thẳng giữa hai nhà Đồng thời cũng để cho tử tử hàm hướng Bành Viễn Trinh và Phùng Thiến Như nói lời xin lỗi Hầu khinh Trần bất đắc dĩ Nhưng chung Quy vẫn là nể mặt Lấy danh nghĩa tổ chức sinh nhật Mời Bành Viễn Trinh và Phùng Thiến Như đến tham dự Hôm nay cô cũng chỉ mời một số người thân quen chứ không mở rộng Hầu khinh Trần và em gái Hầu Niệm Ba Anh em từ tử, tử hoa ra cửa câu lạc bộ Hướng Phùng Thiến Như dương tay nói Em Thiến Như Hầu Niệm Ba cũng cười vì vì Thiến Như còn đứng ngây đó làm gì Sao không mang phò mã ra của cô đến giới thiệu với chúng tôi một chút Phùng Thiến Như quay đầu nhìn thấy bốn người Hầu khinh Trần thì sắc mặt đỏ lên Nắm vạt áo của bành viễn trinh Sau đó hai người cùng bước qua Bành viễn trinh bước chân trầm mùng Liếc mắt nhìn chi em Hầu khinh Trần Rồi lại nhìn anh em tử tử hoa Trong lòng ít nhiều có chút không vui Nhưng trong trường hợp công khai như thế này Bất kể như thế nào cũng không thể để mất phong độ và thất thố Hắn hôm nay là đại diện Phùng Gia mà đến Hầu khinh Trần không phải là thiên kim Có dung nhan khuyên thành khuyên nước như Phùng Thiến Như Nhưng cũng là thành thục Đấy đà, phong tình vạn chủng hơn nữa cử chỉ của cô ung sung cách ăn mặc khéo léo, vừa thấy thì biết là tiểu thư khue các. Còn cô em hầu niệm ba thì mái tóc đen dài, trang phục bình thường, nhưng áng mắt rất sáng và hàm răng trắng bóng. Thuộc loại con gái rất có sức hấp dẫn, chỉ khinh trần, niệm ba, phùng thiến như tiến lên, bắt tay hầu khinh trần. Sau đó lại nhiệt liệt ôm lấy Hầu Niệm Ba Hầu khinh Trần nhìn Bành Viễn Trinh khẽ mỉm cười Cậu em Viễn Trinh đúng không? Chị là Hầu khinh Trần Em Thiến Như có nhắc chị với em không? Bành Viễn Trinh khẽ mỉm cười bắt tay Hầu khinh Trần Xin chào chị khinh Trần Hầu Niệm Ba cười hì hì bước qua Bành Viễn Trinh bành học trưởng chúng ta là bạn đồng học nhé Bành Viễn Trinh cũng cười bắt tay hầu niệm ba Chào hỏi hai tiếng từ tử hoa xấu hổ cười tiến lên bắt tay Bành Viễn Trinh Xin chào Bành Viễn Trinh mỉm cười Ánh mắt thản nhiên Cũng tự nhiên bắt tay từ tử hoa Rồi lại chủ động hướng từ tử hàm vươn tay ra Tiểu thư tử hàm đát lâu không gặp Bành Viễn Trinh từ đát lâu khiến cho từ tử hàm khó chịu Đỏ mặt cuối đầu Trong nháy mắt đột nhiên ngẩn đầu xấu hổ nói Bành Viễn Trinh, tôi biết mình sai rồi Tôi xin lỗi Từ tử hàm không được tự nhiên Dường như lại rất ủy khuất nhìn về phía Bành Viễn Trinh Hầu khinh Trần nhẹ nhàng cười, giàn xíp Em Viễn Trinh à, tử hàm tuổi còn nhỏ Tất cả mọi người đều chiều trụng nó Khó tránh khỏi đắt làm thư con bé Con bé cũng là không biết suy tính mới gây ra đại họa May mắn chính là hai người đều bình an vô sự Đây là điều đáng giá nhất Đi chúng ta vào trong Bên trong còn một số người bạn Muốn giới thiệu cho em một chút Ha ha Bành viễn trinh cười nhẹ một tiếng Rồi đi theo hầu khinh trần vào trong Hầu niệm ba và phùng thiến như sóng vai nhau cùng bước vào Đi xuyên qua đại sảnh câu lạc bộ Vào một phòng khách nhỏ tận cùng bên trong Bên trong đang có mười mấy người thanh niên nam nữ Ăn mặt rất mốt cười cười nói nói Thấy hầu khinh trần cùng với một người thanh niên xa lạ tiến vào Mà sau đó là Phùng Thiến Như thì mọi người đều đoán được thân phận của Bành Viễn Trinh Vài người cười hiếp mắt chạy ra đón chào Mặc kệ bọn họ đối với Bành Viễn Trinh cá nhân quan cảm như thế nào Hoặc là trong đáy lòng có coi trọng Bành Viễn Trinh hay không Nhưng Bành Viễn Trinh dù sao vẫn là tôn trưởng của Phùng Gia Do đích thân Phùng Lão thừa nhận Có ngọn núi cao của Phùng Gia phía sau cũng đủ cho bọn họ phải ngửa cổ nhìn Vị này là phí nghiên lệ Vị này là Dị Ba Lan Vị này là Thượng Dĩ Tâm Vị này là Tưởng Cường Hảo Hầu khinh Trần nhất nhất giới thiệu cho Bành viễn Trinh Bành Viến Trinh thì đứng bất động tại chỗ Thần Thái thong song mỉm cười bắt tay cùng mọi người Một người thanh niên tóc dài Dâu quai nón Diện mão tục tẩn Mà cặp lông mày bướng bỉnh không chịu thuần phục Hai tay cho vào túi áo bước tới Hầu Kinh Trần trong lúc vô ý liền nhìn thấy nụ cười trở nên có chút miễn cứng Đây là Trang Nghiêm, nghệ thuật xa của chúng ta Trang Nghiêm liếc mắt nhìn bành viễn trinh Chầm rãi vươn tay ra Ánh mắt lói lên Nơ Gơ E Nơ Hơ Ngang nói Trang Nghiêm, Trang của thôn Trang, Nghiêm của nghiêm túc Bành viễn trinh cũng cười nhẹ một tiếng bắt tay Trang Nghiêm rồi buông ra ngay Hắn là người trong quan trường Lại giỏi đoán người qua lời nói và sắc mặt Hắn từ trong đôi mắt của Trang Nghiêm Đọc được một tia khinh thường Trang Nghiêm bỏ bành viễn chinh qua một bên Quay đầu nhìn Phùng Thiến Như Thiến Như em Một năm không gặp Lại đây cho anh ôm một cái Phùng Thiến Như trừng mắt Nhưng không tức giận Trang Nghiêm Anh suốt ngoại một năm trở về rồi vẫn cái tính đó Xem ra Giang Sơn dễ đổi Nhưng bản tính khó rời Trang nghiêm cười ha hả bị nhân nhiệt tình yêu thích nghệ thuật thưởng thức mỹ nữ. Gần đây anh đang viết một tình ca, lát nữa hát cho em nghe một chút nhé. Hát đi, hát đi. Mọi người một trận cười vang, vỗ tay. Trong cái vòng tròn nhỏ hẹp này, Trang nghiêm nổi tiếng là bướm bình và phóng đãng Ý chưa chắc là có ý tứ với Phùng Thiến Như, cũng nhìn ra được Phùng Thiến Như có tình cảm với Bành Viễn Trinh. Nhưng việc Bành Viễn Trinh đột nhiên xuất hiện trở thành tôn trưởng của Phùng Gia thì không thể nào chấp nhận được Đùa giỡn Phùng Thiến Như chỉ là giả Nhưng cố ý cấp cho Bành Viễn Trinh trong lòng ngột ngạt mới là thật Đương nhiên đồng tâm tính với có lẽ số lượng cũng không ít Chỉ có điều những người này không dám biểu hiện ra ngoài Còn Trang Nghiêm thì lại khác Trang Nghiêm lời còn chưa nói hết Hầu khinh Trần liền Cao Mày cắt đứt ngấu hứng của hắn Trang nghiêm tính ba hoa này của anh khi nào có thể sửa đổi. Phùng thiến như gương mặt xinh đẹp đỏ lên có chút muốn phát tác. Trước kia trang nghiêm cũng không ít lần đùa dẫn với cô. Cô cũng biết trang nghiêm chỉ nói cho vui chứ không để trong lòng. Nhưng hôm nay thì khác. Bành viễn trinh đang ở bên cạnh. Trang nghiêm không biết có bao nhiêu hàm lượng. Căn bản lại không che giấu công khai khiêu khích bành viễn trinh. Phùng Thiến Như lo lắng Bành Viễn Trinh sẽ không chịu đựng được mà trong lòng sinh ra khúc mắc Bành Viễn Trinh cười khẽ Hắn nắm chặt tay Bành Viễn Trinh ngay trước mặt mọi người Vẻ mặt bình tĩnh thản nhiên, không quan tâm hơn thua Trong lòng hắn rất rõ ràng Đối với những loại con cháu quý tộc này Hắn là một người ngoài Muốn chen vào cái vòng tròn thì kỳ thật vô cùng khó khăn Mà những người ở đây đều xuất thân cao quý Không có trải qua mưa gió như hắn Còn mình căn bản chỉ là một chàng nông dân Cố nhiên một bước lên trời Nhưng vẫn là rán nhãn nông dân Tuy nhiên Mạnh Viễn Trinh lại không tức giận Cũng không cần tỏ ra tức giận Bởi vì hắn chưa từng nghĩ đến mình phải dung nhập vào cái vòng tròn nhỏ hẹp này Những người thượng lưu khiến xã hội không thể với tới trong mắt hắn lại chẳng đáng một đồng Hắn hôm nay tới đây cũng chỉ là vì Phùng Thiến Như Hầu Kinh Trần âm thầm đánh giá bành viễn trinh. Thấy hắn thở gần như lạnh lùng thì trong lòng không kìm nổi hiện lên một tia tò mò. Tôn trưởng suốt thân dân đen, gốc giả đời thứ ba mà phùng ra tìm được rất không bình thường. Đôi mắt kia tổng làm cho người ta cảm giác hắn nhìn thấu hết mọi việc. Khúc nhạc du dương vang lên, không ít người kết đôi bước vào sàn nhảy. Loại tù hội này không thể thiếu rượu vang cơm Tây và khiêu vũ bắt chước phương thức xã sao của phương Tây. Chàng nghiêm ướn ngực đi tới, khom người xuống thi lễ. Tiểu thư thiến như chúng ta khiêu vũ một bài. Thấy thái độ của y như vậy. Phùng thiến như tức giận. Vừa muốn cự tuyệt. Nhưng lại bị bành viễn trinh vỗ vai. ra hiểu cô không cần tức giận. Làm không khí bữa tiệc mất vui. Phùng thiến như do dự một chút. Rồi cao mày bước cùng trang nghiêm vào sàn nhảy Hầu khinh Trần cười bước tới Em Viễn Trinh nhảy với chị một bản nhé Bành Viễn Trinh mỉm cười Được, nhưng em nhảy không giỏi Chị khinh Trần đừng chê em là được Hai người cùng nhau bước ra theo tiết tấu mà nhảy Hầu khinh Trần vốn là theo lễ tiết chiếu cố Bành Viễn Trinh một chút Cũng không nghĩ tới Bành Viễn Trinh khiêu vũ rất thuần thục Không bao lâu sau cả hai người hóa vào bản nhạc Khi Vũ điểu Lô chậm lại, Bành Viễn Trinh cũng không ngừng. Ôm lấy vòng eo đáy đà của Hầu khinh Trần. Rồi lại kéo cô nương theo vận luật của âm nhạc. Nhẹ nhàng mà lưu loát. Tất cả mọi người đều tản ra có chút ngạc nhiên và cực kỳ hâm mộ nhìn Bành Viễn Trinh và Hầu khinh Trần. Phùng Thiến Như cũng há miệng, không biết Bành Viễn Trinh lại khiêu Vũ tốt đến như vậy. Sống an nhàn sung sướng chính là một sự dày vò. Câu lạc bộ trang hoàng cực kỳ tinh xảo rất có phong cách lãng mạn cổ điển phương Tây. Ở chính giữa còn có một cái đài phun nước nho nhỏ Vũ khúc đã chậm rãi chuyển sang nhanh. Nhóm thế gia tử bên cạnh đều rừng khiêu vũ. Ánh mắt cực kỳ hâm một họa kinh ngạc nhìn bành viễn trinh và hầu khinh trần đang khiêu vũ bên trong. Bành viễn trinh ôm chặt lấy vòng eo của hầu khinh trần đem cô vòng qua vòng lại. Vũ bộ ngày càng nhanh mà hô hấp của cô bởi vì thể lực tiêu hao quá độ mà trở nên dồn dập Trên chán đầm địa mồ hôi nhưng lại tỏ ra không biết mệt. Bọn họ trong tay, trong mắt chỉ có vận luật và âm phụ. Mà không nhìn thấy sự tồn tại của mọi người. Trong nháy máy, hầu khinh trần có một loại cảm giác sao hòa cùng thiên địa. Cô cảm thấy cánh tay của trành thanh niên này thật dịu dàng và hữu lực. Mà thân hình của cô cùng với cả tâm linh đều không ngừng xoay tròn trong cánh tay của hắn. Cho đến khi âm nhạc đột nhiên ngừng lại. Bành Viễn Trinh khẽ mỉm cười buông lòng thắt lưng của Hầu khinh Trần. Mà lúc này Hầu khinh Trần mới như bừng tỉnh mộng, nét mặt bay bồng phong tỉnh. Cô mỉm cười, nắm tay Bành Viễn Trinh rời khỏi sàn nhảy. Hầu khinh Trần ánh mắt xinh đẹp xẹt qua gương mặt cương nghỉ của Bành Viễn Trinh trong lòng đột nhiên sinh ra một cảm giác khác thường. Hôm nay một fan khiêu vũ đã làm cho cô cảm thấy trong lòng như có một tia sáng giỏi vào. Gương mặt quyến rũ lại càng thêm dịu dàng. Hầu niệm ba hưng phấn vỗ tay. Phùng Thiến Như lại không nghĩ tới bành viễn trinh có thể khiêu vũ tốt như vậy. Vũ bộ nhẹ nhàng linh động, phải nói là đạp tới cảnh giới nhất định. Đây là bành viễn trinh kiếp trước còn làm nhân viên văn phòng đã trường kỳ làm bạn nhảy với lãnh đạo cơ quan. Lúc này, khiêu vũ trở nên rất thỉnh hành trong các cơ quan chính đảng thành phố Tân An cơ quan nào cũng tổ chức vũ hội. Mà lãnh đạo phân công quản lý lại đặc biệt thích cách này. Vì để làm bạn nhảy cho lãnh đạo, hắn đã cố ý đi học. Tuy nhiên, sau này hắn lại ít khi khiêu vũ. Chỉ lúc còn làm ở ban tuyên giáo thì chỉ có tham dự một lần. Bành học trưởng không nghĩ tới anh chẳng những biết đánh thái cực quyền mà khiêu vũ cũng giỏi như vậy. Hầu niệm ba cười hì hì, lao đến, vươn tay ra. Mau, mau khiêu vũ cùng bổn tiểu thư. Bành viễn trinh hơi có chút do dự. Hầu niệm ba biếu môi, quay đầu nhìn Phùng Thiến Như nói. Thiến Như, xem ra cần cô phê chuẩn rồi. Bằng không thì người ta không dám nhảy với tôi. Phùng Thiến Như cười mắng một tiếng. Con bé chết tiệt kia, chỉ giỏi đoán mò. Anh Viễn Trinh, nếu anh không cảm thấy phiền thì nhảy một bài với miệng 3 đi. Bành Viễn Trinh mỉm cười, sơ tay, cất cao giọng nói. Mơ nhạc nổi lên, nốt số 4. Tiếng nhạc ru Dương nổi lên, còn Bành Viễn Trinh thì bộ vũ mềm nhẹ. Chỉ có điều động tác của hầu miệng ba không lưu loát, thân mình cứng ngắc. Thế nên Bành Viễn Trinh ôm eo cô cảm giác rất là cố hết sức. Thật vất vả mới nhảy xong một bài, Bành Viễn Trinh trên trán xịn mồ hôi. Hắn buông tay hầu niệm ba ra thì thấy một cô gái khác cũng cười đi tới thì khẩn trương bước ra khỏi sàn nhảy. Cô bé kia sắc mặt cứng đờ, lúc túng trở về trong miệng không biết than thở điều gì. Hầu niệm ba vẫn chưa thỏa mãn, lại ôm Phùng Thiến Như ra nhảy tiếp. Còn bành viến trinh thì im lặng ngồi một chỗ, ôn hòa nhìn hai cô khiêu vũ. Một bàn tay trắng muốt nhô ra, hầu khinh trần trong tay cầm một cách khăn tay, đưa qua cười nói. lau mồ hôi đi. Xem cậu đổ đầy mồ hôi rồi đấy. Bành Viễn Trinh mặc dù muốn cự tuyệt nhưng thấy thái độ đối phương tha thiết như vậy thì liền do giữ một chút rồi nhận lấy. Nhưng sau khi lau xong mồ hôi chưa kịp trả lại thì lại nghe Hầu khinh Trần cười nói. Tặng cho cậu đấy, cám ơn. Bành Viễn Trinh nhẹ giọng nói, ai? Hầu khinh Trần ngồi xuống bên cạnh Bành Viễn Trinh. Một mùi thơm đập vào mũi hắn, hắn theo bản năng mà ngừng hô hấp. Bởi vì hắn bị viêm mũi gì ứng người mùi nào có tính kích thích thì sẽ bị hắt hơi Bành viễn trinh lấy tay xoa mũi, hóa giải trạng thái không thoải mái Hầu khinh Trần không có chút ý đến động tác nhỏ này của hắn tựa lưng vào ghế, cười nói Không nói chuyện với bọn họ sao Hầu khinh Trần chỉ tay vào mấy người trang nghiêm đang đứng uống rượu vang, bầu ngực đầy đặn hơi có một tia gần sóng Cô quay đầu nhìn bành viễn trinh, khe sánh trắng như tuyết có thể nhìn thấy được Hầu khinh Trần nói Cậu nếu muốn dung nhập vào cái vòng nhỏ hẹp này thì nhất định phải cúi người một chút Thông qua cố gắng của mình mà trừ thử bài xích của bọn họ Nếu không, ngay cả cậu có là người của Phùng Gia cũng rất có được đám công tử bột này chấp nhận Haha, ha, chẳng có gì để nói cả Bành viễn trinh tùy ý nói Hầu khinh Trần khẽ mỉm cười Viễn Trinh à cậu hãy học cách tiếp xúc với đám người đó Bởi vì sau này mọi người còn phải thường xuyên qua lại Cậu nói có đúng không Tôi thời gian ở lại thủ đô rất ít Bành Viễn Trinh khẽ lắc đầu Hầu khinh Trần ngẩn ra kinh ngạc nói Như thế nào Viễn Trinh cậu không ở thủ đô Vậy cậu ở đâu Tôi làm bí thư đảng ủy cho một thị trấn Lúc này đến thủ đô là đưa Thiến Như về ăn Tết Bình thường tôi một năm cũng không đến thủ đô mấy lần Lời nói của bành Viễn Trinh khiến Hầu khinh Trần cảm thấy kinh ngạc Phùng ra là thân phận như thế nào cô làm sao mà không biết Phùng ra nếu nhận đứa cháu này Sao lại để hắn tiếp tục ở lại cơ sở Điều này Hầu khinh Trần ánh mắt chuyển động hỏi do Viễn Trinh cậu hóa ra đã trở thành lãnh đạo Bí thư đảng ủy thị trấn quyền lực rất lớn Chỉ là một thị trấn thôi, cơ sở cỡ chung có thể có huyện lực gì? Bành Viễn Trinh nhẹ nhàng cười Cán bộ thủ đô cấp sở khắp nơi đều có Tôi chỉ là một cán bộ cấp phòng nho nhỏ, được tính cái gì? Hầu khinh Trần cười nói Ở dưới rất khó khăn ạ Vì sao lại không trở về thủ đô? Tìm một công việc ở cơ quan thuộc các bộ và ủy ban Trung ương quốc gia Lan lộn cấp huyện cục Rèn luyện 2 năm thì nhanh hơn so với ở dưới chứ. Trong nhận thức của Hầu khinh Trần, những người theo Kinh Thương không nói, nhưng những người theo chính trị bên cạnh cô đều rất thành công. Đều là cấp bậc cấp huyện cục trở lên. Trao huyền cho cấp dưới. Tạm giữ trước 3 năm rồi lại trở lại thủ đô. Vút thẳng lên trời. Cô xem ra giống như bành viễn trinh ở trong quan trường lăn lộn thì quá khó khăn. Tôi chỉ là thằng nhà quê, không quen cuộc sống công tử bột. Sống an nhàn sung sướng, đối với tôi chính là một sự dày vò. Bành viễn trinh nửa đùa nửa thật nói. Hầu khinh Trần khẽ cao mày, nhẹ nhàng cười nói. Ông nội Phùng Lão không đồng ý cho cậu trở lại thủ đô sao? Không, chẳng qua là mình không muốn. Bành viễn trinh quả quyết trả lời. Thấy Phùng Thiến Như và Hầu Niệm Ba đã kết thúc khiêu vũ thì liền đứng dậy tiếp đón. Không muốn tiếp tục nói chuyện này với Hầu khinh Trần. Vũ hội và tiệc rượu qua đi, chỉ còn lại ăn uống. Chỉ có điều Bành Viễn Trinh cảm thấy mệt mỏi. Phùng Thiến Như thấy hắn như vậy, liền lặng lẽ cùng Bành Viễn Trinh chào hỏi Hầu khinh Trần rồi ra về. Hầu khinh Trần tiến hai người rời khỏi câu lạc bộ, nhìn hai người lái xe đi, ánh mắt lóe ra. Hầu Niệm Ba cười hì hì đột nhiên từ phía sau ló đầu ra. Chị có vui không? Bành viễn trinh này không tồi nha Thiến Như coi như là ổn rồi Đúng vậy, người này không tệ Thành thục điểm đảm chắc chắn, có nội hàm Hầu khinh Trần cười đột nhiên lại có chút ảm đảm Đi thôi, chúng ta trở lại tiếp khách Hầu Niệm Ba biết chị mình là vì Phùng Thiến Như hạnh phúc rồi liên tưởng đến tình cảm mất mát của mình nên đâm ra chán nản thì cũng không dám nói gì Lặng yên cùng Hầu khinh Trần quay trở vào Vôn phu của Hầu Khinh Trần là Quý Phi Dương và cô yêu nhau đã mấy năm. Quý Phi Dương xuất thân gia đình cán bộ bình thường, hai người có thể đến được với nhau, có thể thấy Hầu Khinh Trần đã bỏ ra biết bao nhiêu tình cảm và tâm huyết. Nhưng tình cảm mấy năm lại không bằng sức hấp dẫn của bên kia Đại Dương. Hầu Khinh Trần rất rõ ràng, Quý Phi Dương nói đến nước Mỹ học tập nghiên cứu chỉ là một sự ngụy trang. Hắn chân chính là muốn cái thẻ xanh của nước Mỹ. Cô cũng biết, chỉ cần ý ra nước ngoài, không bao lâu sau sẽ kết hôn với con gái của một thương nhân nước Mỹ. Bởi vậy, Y lựa chọn suốt ngoại đối với hai người mà nói kỳ thật chính là chia tay. Hầu khinh Trần không giữ lại. Tuy rằng đau lòng tuyệt vọng, nhưng vẫn cho quý phi dương ra đi. Hầu ra trong nước tuy cũng là hào môn thế gia, nhưng so với cuộc sống ở nước Mỹ thì vẫn chẳng đáng vào đâu. Hầu Kinh Trần lúc này mới ý thức được tình yêu mà mình luôn kiên trì và tin tưởng kỳ thật chỉ là một sự lừa gạt. Điều này làm cho Hầu khinh Trần như muốn ngã xuống. Cũng may cô tâm tính kiên cường, không giống như các cô gái khác khi thất tình thường tìm đến cái chết. Trên xe, Phùng Thiến Như vừa lái xe, vừa cười nói. Anh Viễn Trinh không nghĩ tới anh lại khiêu vũ giỏi đến như vậy. Anh học với ai thế? Vô sư tử thông. Bành viễn trinh cười hắc hắc. Phùng thiến như sáng giọng Tự biên tự diễn. Hừ, xem anh khiêu vũ điêu luyện như vậy. Có phải hay không khi ở Tân An cả ngày đều đến phòng khiêu vũ. Không biết ôm bao nhiêu thắt lưng của thiếu nữ rồi mới có bộ vũ quen thuộc như vậy. Bành viễn trinh đổ mồ hôi hột kêu oan nói. Thiến như thật là oan uổng cho anh. Anh không bao giờ đến những nơi đó. Ngoại trừ xã giao. Sai rồi. Sai rồi, cho dù có xá sao cũng không cơ bản là phải khiêu vũ Phùng Thiến Như cười hì hì, suy nghĩ thật nhanh rồi lại nói Em thấy Hầu khinh Trần nói chuyện với anh khá nhiệt tình đấy Chị ấy nói gì với anh, là chị hay là chị dâu Giọng của Phùng Thiến Như hơi có một chút ven tuôn Từ lúc bành viễn Trinh quen biết Phùng Thiến Như đến nay Trong suy nghĩ của hắn, cô là một cô gái hiền thuộc non trăng Bao dung rộng lượng Hắn không nghĩ là cô cũng hờn ven giống bao cô gái bình thường khác Trong lòng Phùng Tiến Như quả thật có phần không thoải mái Mặc dù chỉ là một chút Nhưng nó đã ảnh hưởng tới lời lẽ của cô Khi cô nhìn thấy kỹ thuật khiêu vũ có thể nói là tuyệt diệu của Bành Viễn Trinh và Hầu khinh Trần Lại thấy vẻ mặt gần như là say mê của của cô ta Trong lòng cô không khỏi gen tị Phụ nữ Nhất là phụ nữ đang cuồng nhiệt trong tình yêu Đều khá nhạy cảm Cũng khá có ý thức bảo vệ lãnh địa của mình Theo bản năng cô coi Hầu khinh Trần là kẻ xâm lược Có một sự uy hiếp nhất định Không nói gì nha Bành viễn trinh cười nói Đột nhiên nhìn Phùng Thiến Như với vẻ mặt khoa trương Ô Thiến Như em ghen tị Ha ha Phùng Thiến Như đỏ mặt, sẵn sọng Đúng là em ghen tị Sao em không thể ven ạ? Ha, ha Thiến Như điểu bộ hờn ven của em rất đáng yêu. Bành viễn trinh cười cảm thấy rất thoải mái. Chính vì Phùng Thiến Như biết ven. Hắn mới cảm thấy tính cách của cô càng chân thật hai người về đến nhà. Tống Dư Trân và Mạnh Lâm đang chỉ bảo nhân viên phục vụ trong nhà răng đèn kết hoa. Treo đèn. Gơ Bành viễn trinh xuống xe cười chạy tới. Mẹ con đến giúp mẹ. Tống Dư chân vội vàng kéo hắn qua một bên. Chỗ này không cần cháu giúp, vết thương còn chưa hồi phục, mau đi nghỉ đi. Thiến Như đưa Viễn Trinh về phòng nghỉ ngơi. Hôm nay là 29 tháng chạp, ngày mai là giao thừa. Ngoại trừ Phùng Bá Hà về nhà chồng, vợ chồng Phùng Lão, cả nhà Phùng Bá Lâm đều sẽ qua cùng mừng năm mới. Buổi sáng, Tống Dư Trân và Mạnh Lâm bắt đầu chuẩn bị cho bữa cơm xuôn họp ngày mai. Buổi chiều cả nhà Phùng Bá Lâm đi xe hơi tới Trương Lam mỉm cười vào bếp giúp hai chị em bạn dâu đang bận rộn. Phùng Viễn Hoa trốn vào phòng của mình. Phùng Bá Lâm lên lầu hỏi Han Bành Viễn Trinh một lúc rồi đi. Ông ta mới từ quân đội về thủ đô muốn đến thăm viếng vài người. Bành Viễn Trinh và Phùng Thiến Như đi xuống lầu. Phùng Viễn Hoa và Phùng Lâm Lâm đang ngồi xem tivi ở phòng khách. Thấy hai người. Phùng viễn hoa hơi lúc túng đứng dậy cười cười Chào hỏi hai người Rồi liền tránh ra ngoài Phùng lâm lâm cười hì hì chạy tới đón chào Lấy tay vuốt vuốt cái chán bị thương của bành viễn Trinh kinh ngạc hỏi Anh cả anh không sao chứ Em nghe mẹ nói anh bị tai nạn xe cùng với hoa cơ của tử gia phải không Không sao đừng lo chỉ bị thương ngoài ra Đối với cô em họ Phùng Lâm Lâm này, Bành Viễn Trinh không có ấn tượng gì mấy. Một phần do ít tiếp xúc, hơn nữa ngay từ đầu, nhà Phùng Bá Lâm đối với hắn tương đối bài xích. Đến giờ, Phùng Viễn Hoa vẫn có chút ngăn cách đối với Bành Viễn Trinh, nhưng không thể làm gì được. Địa vị của Bành Viễn Trinh đã được xác định trong lòng Phùng Lão. Nếu Phùng Viễn Hoa làm mình làm mẩy với Bành Viễn Trinh, không những tổn hại tình cảm người một nhà. Mà còn tự làm mất mặt Tên nhóc Phùng Viễn Hoa này cũng có vài phần tâm cơ Chỉ là một chút tâm cơ đó Đừng nói tới Phùng Lão Mà ngay cả đối với Bành Viễn Trinh Cũng quá ngây thơ Vốn Phùng Gia chỉ có một người cháu nổi là Phùng Viễn Hoa Bất kể Phùng Lão đánh giá cậu ta như thế nào Đều dốc lòng bồi dưỡng cậu ta Bởi vì Phùng Gia không còn lựa chọn nào khác Nhưng đúng lúc Phùng Viễn Hoa thỏa thuê mán nguyện, chuẩn bị sau khi tốt nghiệp đại học, sẽ làm một số chuyện đại sự. Nào ngờ, Bành Viễn Trinh xuất hiện bất ngờ, trực tiếp thay thế vị trí của cậu ta. Ý nghĩ trong đầu Phùng Viễn Hoa là bình thường, nhưng cũng rất ít kỷ và ngu xuẩn. Ai nói là Phùng gia chỉ có thể bồi dưỡng một cháu nội duy nhất. Đương nhiên là Phùng Lão hy vọng đời sau càng xuất sắc càng tốt. Nếu biểu hiện của Phùng viễn hoa hơn người Làm sao trong nhà có thể lơ là với cậu ta Nói thẳng ra cậu ta vẫn là một kẻ được nuông chiều từ nhỏ muốn ăn mảnh mà thôi Phùng lâm lâm là con gái Đương nhiên không suy nghĩ gì về vấn đề này Thời gian qua đi Hiện giờ cô mở miệng gọi một tiếng anh cả Là gọi rất thân thiết Phùng Thiến như ra hiệu với bành viễn trinh Bành viễn trinh cười cười Lấy một cái túi nhỏ đưa tới. Lâm Lâm, đây là quà năm mới của anh và Thiến Như dành cho em. Em xem có thích không? A có quà nữa hả? Phùng Lâm Lâm cười. Nhận lấy mở ra. Bên trong là một khăn quàng cổ bằng lụa màu hồng nhạt. Một lò nước hoa nhập khẩu đắt tiền. Còn có mấy con bút bê tỏ khe Phùng Lâm Lâm vừa gỡ ra xem, vừa díu díp. Cảm ơn anh cả, à, và... Đột nhiên Phùng Lâm Lâm hít mắt ngẩn lên nhìn Phùng Thiến Như, khóe miệng hiện lên một nụ cười rào hoạt, nhẹ nhàng nói. Anh cả, bây giờ em nên gọi là chị, hay là chị dâu? Hả? Bành viễn trinh miếng miệng. Khuôn mặt xinh đẹp của Phùng Thiến Như chợt đỏ lên, dầm chân, xấu hổ bỏ chạy lên lầu. Phùng Lâm Lâm đứng phía dưới cố ý hét lên. Chị dâu, chị đừng chạy nha. Ai, em quên, ý em là chị dâu cả. Bành viễn trinh cười khổ nhúng nhúng vai Tống dư chân từ bíp đi ra Dí tay lên chán phùng lâm lâm cười nói Cái con tiểu nha đầu này Nói chuyện như vậy với chị đấy hả Phùng lâm lâm cười hì hì Nhưng cháu nói đúng mà Trước là chị bây giờ thành chị dâu rồi Bành viễn trinh mỉm cười không nói Tống dư chân cũng cười sọa Màn kịch ngắn ngủi do phùng lâm lâm đạo diễn Khiến không khí trong nhà vui hẳn lên Tuy Phùng Tiến như xấu hổ, cả buổi chiều không xuống lầu, nhưng trong lòng tràn đầy cảm xúc dịu dàng thắm thiết. Hồi sáng, Phùng Bá Đào xử lý công việc xong, về nhà chuẩn bị lễ đón năm mới. Sau khi thăm viếng mấy lãnh đạo trong quân đội, giữa trưa Phùng Bá Lâm cũng trở về. Ông ta vừa vào cửa, vợ chồng Phùng Lão cũng tới đoàn tụ với con cháu. Ba chị em bạn dâu, hai cháu gái, năm người bận rộn chuẩn bị bữa cơm tối tất niên. Bà Phùng cũng vào giúp một tay Bị Tống Dư chân sắt đi ra Bà lớn tuổi như vậy rồi Nếu chẳng may có sơ suốt gì Rất nguy hiểm Phùng Lão, Phùng Bá Đào, Phùng Bá Lâm, Bành Viễn Trinh và Phùng Viễn Hoa Ngồi trong phòng khách nói chuyện phiếm Những dịp người bề trên cùng ngồi một chỗ nói chuyện với con cháu như thế này rất ít Ngay cả lúc này Chủ yếu cũng chỉ có Phùng Lão nói Hai anh em Phùng bá đào phụ họ. Bành viễn trinh và Phùng viễn hoa chỉ trả lời khi được hỏi tới. Phùng lão nói một lát, lại chuyển từ việc nhà đến chuyển quốc gia đại sự. Nghe ông cụ nhắc tới kinh tế và cải cách mở cửa. Rốt cuộc bành viễn trinh không kìm nổi chen vào nói. Nói lên sự lo lắng của hắn về phong trào xây dựng hừng hực khí thế các khu kinh tế mới ở khắp nơi. Ông nội, bác cả, chú bác. Hiện nay phát triển kinh tế điều quan trọng nhất, kinh tế khắp nơi đều đột nhiên tăng mạnh. Nhưng phát triển quá nhanh, cũng nảy sinh một số vấn đề. Chẳng hạn như rất nhiều kỹ thuật truyền thống lạc hậu, sản lượng mở rộng quá độ, tạm thời gia tăng tốc độ phát triển kinh tế. Nhưng một thời gian sau, những vấn đề bất tập sẽ dần dần bộc lộ. Chẳng hạn việc xây dựng các khu kinh tế mới quá nóng, nơi khác cháu không biết. Nhưng ở thành phố Tân An, các khu kinh tế mới đủ loại càng ngày càng nhiều, mà rất nhiều khu công nghiệp cũng đang được duyệt. Thoạt nhìn tình hình vô cùng khả quan, toàn thành phố tiến nhanh về phía trước, không có nhanh nhất, chỉ có nhanh hơn. Nhưng trên thực tế, không ít khu công nghiệp được duyệt một cách vội vã, rồi sau đó đầu tư không đủ, hoặc thiếu quy hoạt thống nhất, hoặc xây dựng giang dở. Hoặc xây dựng xong bỏ đó không dùng. Tạo ra sự lãng phí rất lớn. Thì chấn chúng cháu có một khu công nghiệp như vậy. Bí thư quyết định thật nhanh. Đầu tư thật lớn. Nhưng sau khi xây dựng xong lại không thu hút được các doanh nghiệp. Kết quả là bỏ phế lâu ngày. Sau khi cháu đến, bất đắc dĩ phải giới thiệu và hợp tác với tập đoàn tin nghiệp. Làm sống lại khu công nghiệp này. Phùng lão nghe vậy, chầm mặt một lát. Lại gật đầu nói Viễn Trinh cháu nói vấn đề này Trung ương đã nhận ra Đây là mù quáng làm theo phong trào Cố tạo thành tích bằng mọi giá Hết sức thiên cận Là nọc độc còn sót lại của kế hoạch đại nhảy vọt Một Giá trị to lớn của các khu kinh tế là không thể bỏ qua Nhưng chính quá hóa nấu Chúng ta là một quốc gia lớn Rất nhiều phương diện chỉ cần khống chế không tốt Đều dễ dàng đi theo hướng cực đoan Chỉ hoàn toàn trông cậy vào sự điều tiết của Trung ương là không được Mà các cán bộ công tác ở địa phương như cháu cần có tầm nhìn xa một chút Phùng Lão Phất Phất tay Viễn Trinh Hiện giờ cháu chỉ là cán bộ thị trấn Nhưng có thể quản lý tốt một thị trấn Tương lai cháu mới có thể quản lý tốt một huyện Thậm chí một thành phố hay một tỉnh Cháu hãy mạnh mẽ mà làm tạo ra thành tích để ông xem Ông muốn xem cháu nội của ông rốt cuộc có phải một nhân tài trị quốc hay không Mắt phùng lão lấp lánh ánh sáng chờ mong Bành viễn trinh vội kính cẩn trả lời Ông nội cháu nhất định sẽ cố gắng Cháu luôn luôn cố gắng làm tốt công việc Phùng viễn hoa có phần hâm mộ ngoài một bên lắng nghe Trong đầu trăm mối cảm xúc ngồn ngang không nói nên lời Đến lúc Phùng Lão quay lại hỏi một câu ý mới giật mình tỉnh lại. Viễn Hoa còn một năm nữa cháu sẽ tốt nghiệp đại học, cháu định sẽ làm việc gì? Phùng Viễn Hoa ngẩn ra một lúc, không ngờ ông nội đột nhiên hỏi mình vẻ mặt bối rối. Phùng Bá Lâm không hài lòng, lườm con trai một cái, ho khan mấy tiếng. Một đại nhảy vọt. Đại nhảy vọt là tên đặt cho kế hoạch 5 năm, năm lần thứ hai dự chủ kéo dài từ 1958. 1963 của Trung Quốc Mao tiết lộ đại nhảy vọt tại một cuộc họp vào tháng 1 năm 1958 tại Nam Kinh Ý tưởng chủ yếu của đại nhảy vọt là phát triển nhanh và song song ngành công nghiệp và nông nghiệp Trung Quốc Lợi dụng nguồn cung ứng lao động rẻ khổng lồ là nông dân và tránh phải nhập cảng các máy móc nặng Để đạt được điều này Mao chủ trương tập thể hóa sâu rộng hơn Các hợp tác xã hiện hữu sẽ được nhập vào thành các công xã nhân dân, thi vỡ, sờ, công, mu, nét, khổng, lồ. Một công xã thí điểm được thiết lập tại Chai Asan ở tỉnh Hà Nam tháng 4 năm 1958. Tại đây lần đầu tiên đất tư hữu bị xóa bỏ hoàn toàn và các nhà bếp công xã được giới thiệu. Tại các cuộc họp của Bộ Chính trị vào tháng 8 năm 1958, Quyết định được đưa ra là những công xã nhân dân này sẽ trở thành hình thức tổ chức chính trị và kinh tế mới khắp vùng nông thôn Trung Quốc. Vào cuối năm, khoảng 25.000 công xã đã được lập lên, mỗi công xã có trung bình 5.000 hộ gia đình. Các công xã là các hợp tác xã tự lực cánh sinh nơi mà tiền lương và tiền được ấn định bằng công điểm. World Boy, Mao Trạch Đông tuyên bố sẽ tăng sản lượng nông nghiệp lên gấp đôi mức năm 1957. Nhưng trên thực tế, sản lượng nông nghiệp thời kỳ đó của Trung Quốc còn không bằng thời vua Càn Long và thời nhà Tống. Mao thấy sản xuất lúa gạo và thép như là cột trụ chính của phát triển kinh tế và quyết định tăng gấp đôi sản lượng thép trong một năm. Tháng 8 năm 1958 khi hội nghị Bắc Đới Hà ra huyết định cuối cùng về vấn đề này, cả nước mới sản xuất được 4,5 triệu tấn thép. Tại hội nghị trên, Mao Trạch Đông nói, phải chuyên chế không thể chỉ nói đến dân chủ. Hoàn thành 11 triệu tấn thép là việc lớn liên quan đến lợi ích của toàn dân, phải cố sống cố chết làm cho bằng được. Phải ra sức thu gom sắt phế liệu. Có thể tháo dỡ các đường sắt tạm thời không có giá trị kinh tế như đường sắt Ninh Ba, đường sắt Dao Đông. Có lẽ mao là lãnh đạo nhà nước đầu tiên và cũng là duy nhất trên thế giới ra lệnh tháo đường sắt đem luyện thép. Sau năm 1975 ở Việt Nam đường xe lửa răng cưa độc đáo tháp chàm Đà Lạt cũng bị tháo nhưng không luyện thép mà đem bán phế liệu Không biết có phải họp theo gương của lãnh tổ vĩ đại không Mao khuyến khích việc thiết lập các lò nung thép sân vườn loại nhỏ tại mỗi xã và tại mỗi khu phú Để cung cấp nhiên liệu đốt cho các lò nung Cây sừng bị chặt đốn bừa bãi gây thiệt hại lớn cho môi trường thiên nhiên của địa phương Tình trạng phá cửa nhà và bàn ghế đồ đạc để lấy củi đốt lò nung cũng xảy ra khắp nơi. Nồi, sung, chào và các thứ vật dụng kim loại khác được trưng dùng để cung cấp sắt vụn cho các lò nung để mục tiêu sản xuất đầy lạc quan nông cuồng đó có thể đạt được. Nhiều nam lao động nông nghiệp bị thuyên chuyển từ thu hoạt mùa màng sang giúp sản xuất thép cũng giống như các công nhân ở nhiều nhà máy, trường học và thậm chí cả bệnh viện. Đối với những ai có chút kinh nghiệm về sản xuất thép hoặc có hiểu biết cơ bản về luyện kim thì cũng có thể đoán ra được rằng sản phẩm từ các lò nung này là những đống sắt nguyên liệu phẩm chất thấp và chẳng có chút giá trị gì về kinh tế. Nhưng phải đến tháng sinh năm 1959, khi Mao và Đoàn Tùy Tùng đến viếng thăm khu sản xuất thép truyền thống tại Mãn Châu, Ông ta mới biết được là thép chất lượng cao chỉ có thể sản xuất tại các nhà máy quy mô lớn sử dụng nhiên liệu đáng tin cậy như than đá. Tuy nhiên ông quyết định không ra lệnh ngưng các lò nung thép sân vườn vì không muốn dập tắt nhiệt tâm cách mạng của quần chúng. Chị. Chương trình chỉ được bãi bỏ một cách lặng lẽ nhiều tháng sau đó. Cuộc đại nhảy vọt là một thất bại về kinh tế. Sự thất bại của cuộc đại nhảy vọt có tác động lớn lên uy tín của Mao Trạc Đông bên trong đảng. Năm 1959, ông ta từ chức chủ tịch nhà nước và sau đó Lưu Thiếu Kỳ lên thay. Việc trưng thu đất đai nông dân để đưa vào hợp tác xã năm 1958 đã đẩy nông dân vào trạng thái nông nô. Bếp ăn gia đình bị thay thế bằng những khu nhà ăn tập thể. Phó mặc sự sống còn của mỗi cá thể vào tay của các quan chức nhỏ. Chính phủ trưng thu hầu như toàn bộ thu hoạch, chỉ để lại cho nông dân một phần rất nhỏ, không đáng kể. Do thiếu nguồn lương thực, các khu nhà ăn tập thể bị đóng cửa. Hậu quả là nạn đói lớn đã xảy ra. Người ta đói đến mức đến cái vỏ cây cũng ăn, thậm chí là ăn cả xác người. Nhiều gia đình đào bới cả tử thi hay còn có chuyện giết cả người hoặc đổi con cho nhau để ăn thịt. Trong khi đó, các kho thóc của nhà nước đầy ếp. Năm 1959... Mao cho xuất khẩu sang Liên Xô và Đông U lượng lương thực gấp đôi năm được mùa 1957 để đổi lấy thiết bị quân sự và cơ sở công nghiệp. Thậm chí còn viện trợ không hoàn lại một lượng rất lớn để tuyên truyền 40 triệu người chết vì nạn đói hay bị bảo hành tại Trung Quốc trong suốt 4 năm. 1958-1961 Vì chính sách đại nhảy vọt này, tổng hợp từ Inter